Các bạn đang nghe truyện tài kênh góc truyện lạ. Và các bạn đến nghe tiểu thuyết kinh dị Cánh cửa xanh của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc Bùi Đình Huỳnh. Ông già Thiện Thanh ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại Lý Đại Lộ, thoáng giật mình, sau đó nở một nụ cười, quay đầu lại nói với Lạc Uyển. "Rất tốt, bên cạnh cô có người mắt trời, xem ra ông trời không định bắt cô." Cô không cần quá lo lắng. Người mắt trời anh Lạc Uyển lấy tay chỉ vào lý đại lộ, há mồm ngạc nhiên. Người mắt trời đã từng là một phái huyết thống vô cùng ưu tú trong tộc đuổi ma, sinh ra đã mù, dựa vào con mắt trời để nhìn sự vật, cho nên thứ nhìn thấy không giống những người bình thường chúng ta nhìn thấy. Họ có thể trực tiếp nhìn thấy ma quỷ, giảm bớt rất nhiều thủ tục bắt ma. Lý Đại Lộ há mồm nói, nhưng tôi thực sự không biết bắt thế nào. Dùng tấm lòng của anh đi bắt, theo truyền thuyết người mắt trời đã biến mất, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được. Tôi cũng không hiểu cách bắt ma của người mắt trời, nhưng tôi nghĩ là sinh linh của trời thì trực giác sẽ mách bảo cho cậu. Lý Đại Lộ trầm ngâm, sau khi gặp Lạc Uyển, anh luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, một giấc mơ không thể nói với Lạc Uyển. Lẽ nào đó chính là cách để cứu Lạc Uyển Ông già thiện thanh nhìn tần sắc của Lạc Uyển và Lý đại Lộ Thì cũng hiểu rõ vài phần Định đi lại khẽ nói với Lạc Uyển Tình yêu và thù hận quấn lấy nhau Không được siêu sinh Lạc Uyển nhìn bóng ông ấy xa dần Cô suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó Rồi lại đưa mắt nhìn Lý đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân Tình yêu và hận thù quấn lấy nhau Không được siêu sinh Mình bây giờ bất luận yêu ai đều không được siêu linh, bất luận ai yêu mình cũng không được siêu sinh. Cô quyết định bỏ đi nếu thực sự phải chết, tốt nhất nên tự mình đối mặt. Lạc Uyển quyết trở lại tòa cao ốc lần nữa, có lẽ sẽ không tìm thấy thi thể sợ anh và cũng chẳng bắt được hôn thủ Nhưng chỉ ít có thể nói một câu xin lỗi với sợ anh trong tòa cao ốc. Hy vọng cô ấy có thể nghe thấy. Mong cô sẽ được yên nghỉ và lên được thiên đàng. Lạc Uyển lặng lẽ rời đi, giây phút cô lên xe, Lý Đại Lộ đột nhiên thấy đau mắt. Anh thậm chí còn không đứng vững, một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể. Tuy không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng Lý Đại Lộ vừa quay đầu, Lạc Uyển đã không còn ở đó nữa. Lạc Uyển đến tòa cao ốc, tuy là ban ngày, nhưng tòa nhà vẫn âm u kỳ lạ. Cô bước đến cạnh cửa lang máy, suy nghĩ rất lâu rồi đột nhiên đổi ý đi cầu thang bộ. Bóng của cô vừa mất hút thì trong đại sảnh có người lao đến, chính là Lý Đại Lộ. Trước mắt anh lúc này đang ẩn hiện hình ảnh một cô gái đang dựa mặt không ngừng. Càng lúc càng rõ cô gái đó không phải là Lạc Nguyện và hình như cô ta đang ở trong tòa nhà này. Rốt cuộc cô gái này đang ở đâu? Mặc dù Lý Đại Lộ không thể nói rõ tất cả những thứ này, Nhưng anh biết rõ là Uyển đang gặp nguy hiểm, còn anh nhất định phải tìm thấy Lạc Uyển. Anh ngẩn đầu lên nhìn thì nhận ra Lạc Uyển không hề đi vào cái thang máy đã đóng cửa, còn chiếc thang máy đó lại đang chạy thẳng lên tầng 13. Anh điên cuồng đổi sang thang máy khác, bởi anh cho rằng Lạc Uyển ở trong một thang máy khác. Nhưng thực ra chiếc thang máy kia không hề có người nào. Lạc Uyển đi cầu thang bộ, mọi người bây giờ đều đi thang máy. Nên cầu thang bộ vô cùng vắng lặng Chỉ có một mình cô đang đi Giày cao gót nện trên bậc cầu thang vô cùng vang vọng Âm thanh đó vọng lại giống như có người đi theo phía sau vậy Cô cứ lặng lẽ bước đi Hết khúc rẽ này đến khúc rẽ khác Cảm giác như cầu thang này chẳng có điểm tận cùng Nhưng cuối cùng cũng đến lên tầng 17 Nơi công ty cô thuê văn phòng Cùng chỗ làm việc với sở anh trước đây Trong nhà vệ sinh của tầng lầu này, cô đã từng nhìn thấy sợ anh. Lạc Uyển lên đến tầng 7, còn Lý Đại Lộ lại ở tầng 13. Khoảng không gian vắng, khắp nơi chỉ là những mảng tường bong chóc, không một bóng người. Lý Đại Lộ chạy đi chạy lại mấy vòng nhưng không tìm thấy người nào, tuyệt vọng gọi to. Lạc Uyển, Lạc Uyển, cô ở đâu? Ra đi! Lạc Uyển vừa đi đến cửa nhà vệ sinh tầng 7, đột nhiên nghe thấy có ai đó đang gọi. Lạc Uyển, Lạc Uyển! Cô ngơ ngác, hình như là tiếng của Lý Đại Lộ, nhưng rồi lại cười thầm sự nhát gan của mình. Lúc này đây, cô đã sợ lắm rồi. Chắc chắn là do hy vọng có người đi cùng mình nên mới thần hồn nát thần tính như thế. Cô dừng lại trước cửa một lát rồi mới đưa tay đẩy cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa đã đổi sang màu xanh lục. Có điều Lạc Uyển lại không nhìn thấy. Lúc này, Lý Đại Lộ đang vòng đi vòng lại quanh hiện trường vụ hỏa hoạn ở tầng 13. Đột nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa vọng ra từ nhà vệ sinh. Hình như có ai đẩy cửa đi vào. Anh vội vàng quay người chạy về phía nhà vệ sinh. Lạc Uyển bước vào trong, liền nhìn thấy một cô gái đang cúi người trước bồn nước rửa mặt. Có thể là người làm thêm giờ. Lạc Uyển thấy hơi thất vọng. Cô thầm mong cô gái kia mau mau rửa mặt xong rồi đi ra ngay. Bởi cô không thể đốt giấy trước mặt người khác được. Người ta sẽ lầm tưởng mình bị thần kinh mất. Cô cảm thấy đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác rửa mặt cũng hơi bất lịch sự. Vì thế, liền bước vào phòng vệ sinh bên cạnh. Lý đại lộ vừa lao tới nhà vệ sinh thì thấy nước đang dốc rách chảy và bồn rửa mặt. Không, đó không phải là nước mà là máu. Máu đang tràn ra, tấm vào từng viên gạch trong nhà vệ sinh này. Lý đệ lộ hốt hoảng, điên cuồng đẩy những phòng cửa vệ sinh bên cạnh. Ẩm ý gọi vang. Ra đi, ra đi! Lạc Uyển, mau chạy đi! Lý đệ lộ trong phòng vệ sinh tầng 13. Lúc anh quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ máu tươi trên đất lại không còn bất kỳ dấu chân nào. Không có ai. Anh còn phát hiện ra một điều kỳ lạ nữa là trên bức tường chỗ anh vừa vào kia... Không có gương. Nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái gương lớn. Trong gương hình như còn có người đang rửa mặt. Chính là hình ảnh mới vừa rồi cứ hiện ra trước mắt anh. Lẽ nào Lạc Huyền ở đó? Lý Đại Lộ bước đến, chỉ thấy cô gái đang rửa mặt trong nhà vệ sinh kia rất xinh đẹp. Hình như cô ta nhận thấy có người đang nhìn mình. Đột nhiên ngẩn đầu, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng ánh mắt lại hung ác dữ dằn. Khuôn mặt đó đang ngờ ngác ngờ ngác nhìn anh. Đột nhiên, khóe mắt tué máu, miệng cũng sùi bọt máu. Dường như cô gái kia rất sợ hãi liền lấy tay che mặt. Nhưng làn da trên mặt kia vẫn từ từ tuột khỏi người. Xương cốt cứ dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn trưa lại một tấm da người. Cô gái kia chậm chạp quay người lại. Hình như có người đang nói là giọng của Lạc Uyển. Nhưng khi cô gái kia vừa xoay người lại, Lý Đại Lộ liền phát hiện lưng cô ta đã bị cháy đen. Là một cô gái bị chết cháy nên da mặt mới bị tuột mất. Trước lúc chết chắc chắn đã bị cháy hết dung nhan. Lý Đại Lộ nhìn thấy một chữ số lớn viết trên cánh cửa viết sau lưng cô gái. Số 7 Là tầng 7, Lọc Huyền không có ở tầng 13, cô ấy đang ở tầng 7. Anh quay người bỏ chạy, không đợi thang máy mà chạy thang bộ có lẽ nhanh hơn. Lạc Uyển quay đầu lại, lúc này cô đang khủy gối, nửa dựa vào tường. Bất giác cảm thấy trong tường có thứ gì đó đang cố sức vùng vẫy. Một bàn tay đang cố sức thỏ ra từ trong khe tường. Móng tay bị gãy mất nửa, máu vẫn còn tươi giói. Một cánh tay hiện ra trước mặt, bất ngờ lại thêm một bàn tay khác, giống như sắp chọc thủng một tấm vải trắng. Mặt mũi đã in hàn rõ trên tường. Lạc Uyển muốn bỏ chạy. Nhưng bàn tay kia đã nắm chặt cô lại. Cô cố hết sức giãi ruộng. Một nửa người cô gái đang gắng sức chui ra từ phía sau bức tường. Hai tay cô ôm chặt Lạc Uyển. Cố chấp như một người mẹ đang ôm con mình. Lại giống như một người tình sắp chết, nhất định không rời tay khỏi eo người yêu. Lạc Uyển quỳ trên sàn phòng vệ sinh, mặt quay vào tường. Cô chỉ biết dương mắt nhìn đầu cô gái tóc tai xóa kia đang từ từ ghé sát vào mặt mình. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt sắp lộ ra trước mắt mình. Đột nhiên cô nhận ra mười ngón tay của cô gái kia đã cứng đờ, không thể động đậy. Cô cố dùng chút sức lực còn lại của mình đưa tay của quạng và chạm thấy một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có một bông hoa hồng nhỏ, đó là chiếc nhẫn trước đây cô đã tặng sợ anh. Sợ anh chẳng phải đã đi rồi sao? Tại sao vẫn ở đây? Chính mắt mình đã nhìn thấy cô ấy rời đi cùng với bà, sao lại quay trở lại đây? Lẽ nào vẫn đang đợi mình đến? Cô mở tròn mắt, thứ hiện ra trước mắt cô lúc này chính là khuôn mặt trắng nhật đáng sợ của sợ anh. Cô ấy giống như bị một sức mạnh nào đó lôi trở lại tường, đang ngắn gượng hết sức tiến sát đến trước mặt Lạc Huyền, nhưng lực kéo càng lúc càng lớn, nếu cứ tiếp diễn như thế thì Lạc Huyền cũng sẽ bị lôi vào trong tường. Bất chợt khuôn mặt kia thẻ cái lưỡi trơn bóng ra, khẽ khàng liếm lên mặt Lạc Uyển. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Lạc Uyển nhắm mắt lại, cố gắng chấp nhận thời khắc này. Cô chỉ mong mình có thể ngất đi ngay trong giây phút. Không biết gì nữa, nhưng không hiểu tại sao, thần chí vẫn cứ tỉnh táo đến vậy. Chỉ còn cách trong lòng không ngừng kêu lên trong tuyệt vọng. Sợ anh có chuyện gì thế, cứu với. Lý Đại Lộ đã đến lối đi của tầng 7. Bất giác nghe thấy một giọng nói từ trong sâu thẳm trái tim vọng lại, cứu với. Không nghe thấy nhưng giọng nói đó lại vang ra từ sâu thẳm trái tim. Anh nhanh xải chân chạy như bay đến nhà vệ sinh. Sợ anh đang ôm trầm lấy Lạc Uyển, lại còn dùng lưỡi vẽ lên mặt Lạc Uyển. Bỗng nhiên Lạc Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như sợ anh đang dùng lưỡi viết một chữ gì đó, viết đi viết lại, hình như muốn nói cho mình biết điều gì. Muốn cho mình biết điều gì đây?" Lạc Uyển đưa tay vạch theo đầu lưỡi của Sở Anh, một chữ đang dần hình thành trên nền nhà, sắp thành công rồi. Lạc Uyển trầm ngĩ lại một lần nữa thì có thể biết đây là chữ gì. Đúng lúc đó, Lý Đệ Lộ bất ngờ xông vào, nhìn thấy Lạc Uyển đang đỡ người ra, một tay lôi cô dậy gọi to: "Cô có sao không?" Lạc Uyển đang vạch vạch từng nét trên đất. Đột nhiên có người gọi to, bất giác mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Không có cô gái chui ra từ trong bức tường kia, không có khuôn mặt của sợ anh. Trái tim lạc Uyển chợt đau nhói, vừa lết nhìn thấy Lý Đại Lộ đã nổi giận đồng đồng. Cô vừa theo Lý Đại Lộ rời khỏi tòa cao ốc, vừa vạch lại vào lòng bàn tay chữ mà sợ anh vừa dùng lưỡi viết lên mặt mình. Sợ anh không hề rời khỏi tòa cao ốc. Điều gì đã khiến cô ấy cố chấp không thể vứt bỏ một số thứ ở đây như vậy? Chữ kia là Mạc Mạc gì? Lẽ nào tòa nhà này có một người họ Mạc Chính là người giết sợ anh sao? Ôi trời! Chỉ cần Lý Đại Lộ đến chậm 30 giây thôi Thì mình đã có thể để sợ anh viết lại một lần nữa rồi Nên bắt đầu bằng chữ Mạc này thế nào đây? Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cùng về nhà Trên đường đi không có ai nói với nhau một câu nào. Về đến nhà, vừa đến nhà, vừa mở cửa vào đã thấy chiếc bánh gà tô mà Lý Đại Lộ đã bỏ bao công sức lựa chọn vẫn trên bàn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên chẳng còn ai kịp về nhà thưởng thức. Bây giờ Lý Đại Lộ nhìn được nên khi đứng đối diện với chiếc bánh đầy tình cảm này càng trở nên bối rối. Lạc Uyển cầm chiếc bánh ở trên bàn lên nói về xem thường. Dùng thuốc này để lấy lòng tôi sao? Tôi đã từng nhìn thấy chiếc bánh to hơn cái này gấp nhiều lần. Lý Đệ Lộ quan sát cô một lúc, đột nhiên quay người chạy khỏi ngôi nhà của Lạc Uyển, đóng cửa cánh rầm một cái. Tiếng bước chân dần mất hút phía cuối hành lang. Lạc Uyển khét tựa đầu vào cánh cửa sắt giá lạnh. Cô cố cắn chặt môi mới có thể đè nén không cho tiếng khóc của mình bật ra. Nước mắt rơi lã trã, chỉ không ngừng thầm nhủ trong lòng. Xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho tôi Chỉ biết làm tổn thương anh Bởi vì tôi không đủ tư cách để yêu Cũng không có tư cách làm liên lụy đến anh Xin anh hãy tha thứ cho tôi Cô đưa tay xoa lên khóe mắt mình Biết rằng thời gian không còn nhiều nữa Nhưng lúc này đây cô vô cùng sợ hãi Rất cần người an uổi Chỉ dựa vào trước mạc Thì sao có thể tìm ra chân tướng sự thật Trong lòng không ngừng nói lời xin lỗi với sợ anh Cô không có khả năng, không thể giúp sợ anh tìm ra hung thủ. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô mở mạnh cửa cùng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn ra, nói bằng giọng ngợt ngào. Chẳng phải đã bảo anh đi. Nhưng ngoài cửa lại là Thượng Quan Lưu Vân. Lúc này Lạc Uyển chẳng biết phải nói gì với một người vừa mất người thân như Thượng Quan Lưu Vân. Vì thế hai người cứ thẫn thờ đứng ở cửa, hai mắt nhìn nhau. Thượng quan Lưu Vân không hỏi Lạc Uyển vì sao lại đầm đỉa nước mắt bởi một người chưa từng nếm trải sự thất bại như anh. Mãi đến sau khi mất bà mới biết nhân gian vẫn còn một thứ gọi là đau khổ. Lúc còn nhỏ, bố mẹ đã rời bỏ anh vì một vụ tai nạn xe. Chính bà đã một tay nuôi dạy hai anh em. Riêng tập đoàn Hoành Nho cũng do một tay bà chèo trống mới trở thành một tập đoàn có quyền thế như thế. Từ trước đến nay, anh đều sống trong nhung lụa hạnh phúc. Cái gì cũng như ý Nhưng bây giờ lại cảm thấy lòng mình Như bị thứ gì đó lấy đi tất cả Tuy đã lớn đến chừng này Nhưng anh vẫn mãi là một đứa trẻ Chỉ cần còn bà Thì anh vẫn mãi muốn ỷ lại Và trở thành một đứa bé Nét mặt thượng quan Lưu Vân Lộ rõ sự đau thương Và dường như đằng sau đó Ẩn chuyến nơi buồn thẳm không nơi nương tựa Lạc Uyển ngước mắt nhìn Thượng quan Lưu Vân bất ngờ lao tới ôm chặt Lạc Uyển vào lòng giống như ôm con của mình. Ôm vô cùng chặt, không thể buông tay. Ở chỗ rẽ có người đàn ông đang đứng lặng, đôi mắt ngấn lệ. Người đó đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, rồi quay người bỏ đi, bước chân kiên định. Có lẽ vị công tử nhà giàu này mới có thể đem lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho Lạc Uyển. Còn anh nhất định... Phải tìm thấy cánh cửa xanh để hy vọng cuộc sống của người con gái này được tốt hơn Tiếng bước chân bỏ chạy của Lý Đại Lộ đã thức tỉnh Lạc Uyển Phía đầu hành lang đằng kia có bóng người quen thuộc Khuôn mặt Lý Đại Lộ trong khe cửa thang máy đang từ từ khép lại hiện lên mở nhạt Bình thản mà rất đối hạnh phúc Cô xoay người chạy theo không lên tiếng gọi Cô chạy rất nhanh, đột nhiên bị vấp chân vào đúng khoảnh khắc, cửa thang máy khép chặt, toàn thân cô đổ nhà về phía trước. Cô vội vã bò dậy, cố gắng tiếp tục chạy, cho đến tận khi tựa vào cánh cửa thang máy lạnh giá. Cảm giác đau đớn, toàn thân từ từ chuyển đến như khoan sâu vào tim. Nhưng chỗ đau đớn nhất có lẽ là trái tim. Giây phút nhìn cô chạy như bay, Thượng Quan Lư Vân đột nhiên hiểu ra một điều. Lạc Uyển chưa bao giờ nhiệt tâm quên đi bản thân như thế với mình. Giữa hai người đã từng cãi nhau, từng vui vẻ, từng hạnh phúc, nhưng Lạc Uyển chưa từng lo lắng cho anh như thế. Thượng quan Lưu Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống lầu theo hướng cầu thang bộ. Lạc Uyển trở về căn hộ lặng lẽ ngồi trước bàn ăn trước bánh gato kia. Ăn vội vàng hấp tấp khiến lớp kem bám đầy quanh miệng, đâu đâu trên mặt cũng đầy kem. Nên cô lúc này chẳng khác nào một con mèo khoang. Cô thì thầm trong lòng như nói với Lý Đại Lộ. Chiếc bánh gato này của anh có thể không quá đáng giá nhưng rất ngon. Ngon đến mức nước mắt cứ tuôn trào. Trước mắt cô lúc này đột nhiên xuất hiện một người. Lặng lẽ nhìn cô vẻ ngây thơ và mê mẩn. Là tiểu mộ, trời ạ, anh ta đến từ lúc nào vậy? Mọi suy nghĩ của Lạc Uyển cuối cùng đã ngã vào vòng tay ấm áp. Lý Đại Lộ đang đi trên đường, đột nhiên trước mắt xuất hiện một vầng sáng chói lạ ảo ảnh. Ở đó toát ra một vũng máu và tiếng kêu của Lạc Uyển. Đột nhiên anh nhớ ra bước chân, giọng nói và lời thỉnh cầu của bà lão kia. Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ làm cho mắt cậu sáng lại. Anh giật mình thoảng thốt rồi thầm nhủ trong lòng có chuyện không hay xảy ra rồi. Sau đó liền quay đầu trở lại. Vừa hay và phải chiếc xe của thượng quan Lưu Vân đi ra khỏi ngõ. Hai người gặp lại nhau. Lý đại lộ vỗ vào cửa xe nói. Lạc Uyển đâu? Chẳng phải đi tìm anh rồi sao? Mặt thượng quan Lưu Vân đanh lại. Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tôi có cảm giác Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm. Quay xe lại. Thượng quan Lưu Vân thấy bộ dạng Lý đại lộ nghiêm túc như vậy thì trong lòng cũng lo lắng. Từ khi quen biết thằng cha này đến giờ, chưa từng thấy hắn có bộ dạng lo lắng như thế. Lên vội vã quay đầu, cửa xe vừa mở. Anh còn đợi gì nữa? Lý đại lộ lên xe hỏi. Anh để cô ấy ở nhà một mình ư? Sao thế? Thượng quan Lưu Vân cảm thấy có chuyện không hay, nên lái xe rất nhanh. Có thể ai lên tìm Lạc Uyển không? Lý đại lộ hỏi dồn Tôi đi cầu thang bộ xuống không để ý. Vừa nói xong thì hai người đã tới nơi, vội vội vàng vàng chạy đến thang máy, mặt mày tái nhợt cả hai đều im lặng không nói câu nào. Cửa nhà Lạc Uyển vẫn mở, thấy vậy họ vội xông vào, nhưng trong đó chỉ có chiếc bánh gato đã bị ăn một nửa ở trên bàn. Hai người bắt đầu tìm kiếm, nhưng đều không thấy bóng dáng Lạc Uyển đâu cả. Lý Đệ Lộ mệt mỏi đổ người lên sofa thầm gọi, "Lạc Uyển, Lạc Uyển!" Em đâu rồi? Lạc Uyển, Lạc Uyển Trong lúc mơ màng Đột nhiên Lạc Uyển nghe thấy có người đang khẽ khẽ gọi Cô troảng tỉnh Một khuôn mặt vô cùng tuấn tú hiện ra trước mắt Tiếu mộ Lạc Uyển ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh Thì khắp nơi là cỏ dại Tôi đang ở đâu? Cô thắc mắc Tôi đưa cô lên đỉnh núi hong gió Vừa rồi cô thấy thế nào? Có phải dạo này rất mệt không? Có thể là quá đau lòng Lạc Uyển nhớ lại cảnh vừa rồi, ngượng ngùng giải thích. Có phải vì bị anh tôi bắt nạt nên cô mới đau lòng như thế? Không phải, anh đừng nghĩ vớ vẩn. Thượng quan Lưu Vân đối với tôi rất tốt. Lạc Uyển biện hội cho thượng quan Lưu Vân. Tiểu mộ nhìn vào Lạc Uyển rất lâu nhưng muốn nhìn vào tận đáy mắt, xuyên thấu trái tim cô. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai tôi. Có một người con gái tốt như cô làm bạn. Trái tim Lạc Uyển cơ hồ đập lỗi nhịp, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tiểu mộ. Tiểu mộ cũng quay đầu chỉ võ ánh đèn dưới núi nói. Có phải rất đẹp không? Giống như một bức tranh. Đúng vậy, nhiều đèn như thế, chẳng biết trong nó chứ bao nhiêu sự buồn vui ly hợp. Còn có bao nhiêu cặp vợ chồng ái ân nữa? Thực ra, chỉ cần một cuộc sống bình thường đã rất tốt rồi. Lạc Uyển, cô gái bình dị như nước giống như cô bây giờ rất hiếm. Nhưng thẩm cơ... Tiểu mộ đứng dậy nói, đừng nhắc đến thẩm cơ trước mặt tôi, để tôi đưa cô đến một nơi, mà ở đó cô không phải nhăn nhíu mặt mày, đến đó cô nhất định sẽ vui vẻ. Tiểu mộ và Lạc Uyển tay trong tay đi xuống men theo chuyển núi, trên núi không một bóng người, vô cùng yên tĩnh, hai người cứ đi trong đêm như thế, nhưng Lạc Uyển lại không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là cảm giác yên bình. Tiểu mộ thuộc thúc người đàn ông có thể đem lại cảm giác yên bình cho các cô gái. Anh dự dàng như nước, cô hồ không hề có bất cứ khả năng sát thương nào. Lạc quyền đặng lẽ bước theo anh trên con đường và tưởng chừng như dài vô tận này. Thượng quan Lưu Vân cùng Lý Đại Lộ lái xe vòng đi vòng lại trong thành phố để tìm lạc quyền. Ảo giác của Lý Đại Lộ càng lúc càng rõ rệt. Móng tươi tué lên vách núi tựa như đói hoa trong trộn hoa đang nở rộ Tính thét của Lạc Uyển vangg vọng bên tay anh rất lâu lý đại lộ chầmm nhẫ suy nghĩ một lát đột nhiên nói với thượng Quan Lưu Vân anh biết em trai anh đi đâu không Là sao tôi biết cậu ấy đi đâu chúng ta đang đi tìm Lạc Uyển liên quan gì đến em trai tôi thượng Quan Lưu Vân không bằng lòng trả lời tôi nghĩ L Uyển có thể ở cùng cậu ta lý đại lộ khéo léo nói ý anh là em trai tôi thích Lạc Uyển không thể nào Tiểu mộ đều dịu dàng với mọi cô gái. Tôi không nói là thích. Trời ạ, tóm lại anh cố gắng giúp tôi tìm được em trai anh đi. Thượng quan Lưu Vân cầm di động, gọi đi. Lát sau lại bỏ di động xuống, so vai, nói với Lý đại Lộ. Không gọi được, tín hiệu không tốt. Tín hiệu không tốt. Vầng sáng nhẹ lên trước mặt Lý đại Lộ, chật lộ ra vách núi. Anh bất chợt nói, đi đến con đường trên đỉnh núi kia. Này, trời đã tối rồi. Lên núi làm gì? Thượng qua Lưu Vân khó chịu trả lời. Mặc kệ đi nhanh lên. Sẽ quay đầu gấp rồi lao như bay về phía con đường trên thỉnh núi. Bất chợt đến châu ngoặt, Lạc Uyển kéo tay tiểu mộ. Bởi cảnh sách trước mắt khiến Lạc Uyển thoáng giật mình. Hàng tỷ các vì sao đang thi nhau nhảy múa trên sườn núi kia. Cảm giác như tất cả các vì sao trên trời đều được treo ở đây. Và nơi này giống như cảnh trăng mơ cảnh ở một thế giới khác. Trời ạ, Lạc Uyển đưa tay bịt miệng, kinh ngạc đến mức không sao động đậy được. Rất đẹp phải không? Tôi cũng vô tình phát hiện ra chỗ này, không ngờ lại có nhiều đom đóm tiên thế. Lần đầu tiên đến đây tôi cũng giật mình như thế đấy." Tiểu Mộ cười nói. Lạc Uyển vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt với hàng ngàn con đóm đang nhảy múa kia. Cô mừng rỡ bước đến, mỉm cười hạnh phúc, cố gắng kiễng chân để bắt những con đom đóm nhỏ xinh kia. Chúng như những vì sao bay nhảy khắp nơi, rơi xuống tóc, xuống người, khiến toàn thân tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Cô quay đầu lại giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây mỉm cười với Tiểu Mộ, rồi nói: ơn anh Tiểu Mộ, cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này." Tiểu Mộ khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách núi nhìn cô. Lạc Uyển xoay người để lộ ra cái cổ trắng ngần. Dưới ánh hào quang mỹ lệ kia, Trông cô như một ngọn, trông cô như một hòn ngọc đẹp say đắm lòng người. Đúng lúc đó một ánh đèn trói mắt chiếu tới, chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt hướng thẳng về phía Lạc Uyển. Lạc Uyển và tiểu mộ đều kinh hoàng thất sắc không kịp phản ứng gì, chỉ ngay người đứng nhìn chiếc xe lao tới. Nhưng chiếc xe kia chỉ xuyệt qua người Lạc Uyển rồi lao thẳng vào vách núi bên cạnh, một tiếng rầm cực lớn vang vọng khắp núi rừng. Lạc Yển lao đến kéo mở cửa xe, bất chợt một dòng máu phun thẳng vào mặt, cô thét lên sợ hãi, tiếng thét vang dội khắp sườn núi. Tiểu mộ cũng lao tới kéo cô ra khỏi hiện trường, nhưng bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên cùng ngọn lửa bất ngờ bùng cháy. Cả hai người cùng ngã nằm xuống đất, hơi nóng từ phía sau cuồn cuộn, rất lâu sau mới ngừng lại. Thượng quan Lưu Vân đang lái xe trên đường quốc lộ thì chợt nghe thấy tiếng thét. Chính là tiếng thét của Lạ Uyển ở phía sườ núi trước mặt Lý Tệ lộ và anh đều lo lắng không ai nói gì còn xe được nhấn ga chạy càng nhanh mãi đến khi tiếng nổ kia bùng phát một đám lừa ở giữa sườn núi bố cao mới phát hiện hai người ngã bên cạnh chiếc xe bốc cháy chính là tiểu mộ và Lạc Uyển lúc là quyển đi ra từ đồn công an sau khi lấy lời khai xong thì cũng đã quá nửa đêm thượng Quan Lưu Vân tiểu mộ Và Lý Đại Lộ đều đang ngồi trên ghế đợi cô Bởi cô là người cuối cùng nhìn thấy người bị nạn Nhưng cảnh sát hỏi han rất tỉ mỉ Sau khi rời đồn công an Người Lạc Uyển cứ run lên bẩn bật Thượng qua Lưu Vân thấy vậy Liền bước lên trên định nắm tay cô Nhưng cô bỗng rụt tay lại Tiểu mộ an ủi nói Không sao Là do chúng ta không may Gặp ngay phải một cô gái tự sát Bây giờ em về nhà ngủ một giấc thật ngon đi Đang nói thì điện thoại của tiểu mộ đột nhiên đổ chuông, giọng con gái hét lớn bên trong. Tiểu mộ, anh ở đâu? Sao em không tìm thấy anh? Cả bốn người đều nghe rất rõ là giọng của thầm cơ. Thanh âm lạnh lùng lại tha thiết đó nghe qua điện thoại cũng thấy đáng sợ. Lạc huyền đi sau cùng, có Lý Đệ Lộ ở ngay trước mặt cô. Nhìn hai anh em thượng quan đi qua bãi lấy xe, Lý Đệ Lộ bất ngờ quay đầu, đối diện với Lạc huyền, nhưng Lạc huyền lại sợ hãi quy đầu. Lý Đại Lộ nói, em đừng qua lại với tiểu mộ, anh ta không như em nghĩ đâu, anh ta rất nguy hiểm, em đừng qua lại với anh ta nữa. Lạc Uyển giật Minh ngẩn đầu nhìn, ánh mắt biểu lộ, nét kinh ngạc. Không thể nào, tiểu mộ không phải người như vậy. Em hãy tin anh. Em từng hỏi vì sao mắt anh có thể sáng trở lại. Vậy anh cho em biết, hôm đó em đi rồi, anh ở nhà đợi em về thì nghe thấy tiếng bước chân xuyên thẳng qua cửa đến trước mặt anh. Một giọng nói già nua nói với anh Nếu anh giúp bà ấy làm một việc Bà ấy sẽ giúp mắt anh sáng trở lại Người kia là ai? Lạc Uyển truy hỏi Là Thượng Quan Thanh Bà của Thượng Quan Lưu Vân Hả? Lạc Uyển bịt miệng Hôm đó bà mới qua đời Tìm lý tệ lộ làm gì? Bà muốn anh giúp bà ấy Cứu rỗi linh hồn của cháu trai bà ấy Lúc đó anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ Bởi vì anh không biết cháu trai bà ấy Thì vì sao bà ấy lại tìm đến anh, mãi sau khi đến linh đường, nghe giọng nói ghi âm của thượng quan Thanh, lúc còn sống mới biết người lúc đó tìm anh là bà ấy. Lạc Uyển biện giải, vậy cũng có khả năng là thượng quan Lưu Vân hoặc một cháu trai khác chứ? Em sẽ nghi ngờ thượng quan Lưu Vân sao? Lý Đệ Lộ cười khấy nói, Lạc Uyển không lên tiếng vì cô không thể nghi ngờ người đàn ông đó. Nhưng cô cũng không muốn thừa nhận tiểu mộ là quẻ nguy hiểm Không thể nào, tiểu mộ có gì có thể gây nguy hiểm sao Chữ mạc kia đột nhiên hiện ra trong đầu cô Bên dưới chữ mạc thêm một chữ nhật Chẳng phải là mộ sao Bạn trai năm đó của sở anh lẽ nào chứ là thượng quan tiểu mộ Nếu không phải thượng quan tiểu mộ Vậy thì vì sao cô ấy nhất định không cho cô biết Lại còn luôn giấu cô Vì lúc đó đại vị của tiểu mộ không thích hợp việc công khai bạn gái. Lạc Uyển đau khổ ôm đầu, đây không thể là sự thật được. Tiểu mộ không phải là người xấu, tuyệt đối không phải là tiểu mộ, tất cả đều sai rồi. Lạc Uyển đầy lý đại lộ ra rồi một mình đi thẳng về phía trước, bước đi vô định. Lạc Uyển đẩy lấy đại lộ ra rồi một mình đi thẳng về phía trước, bước đi vô định. Trong hình khoác ngắn ngồi bất ngờ và chịu một đòn tâm lý quá nặng, khiến cô nhất thời chưa thể có phản ứng gì. Thượng con Lưu Vân nhìn Lý Đệ Lộ và Lạc Uyển đi trên phố thì cắn răng lái xe đi theo hướng khác. Còn tiểu mộ lại lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh vừa lái xe vừa cầm điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia. Anh muốn vẽ tranh, bây giờ em muốn đến phòng tranh của anh. Anh đến đón nèm. Quá nửa đêm còn muốn vẽ cái gì? Anh thật xấu xa. Thẩm cơ ở đầu dây bên kia vui mừng cúp điện thoại. Cô vô cùng thích trí vì cuối cùng đã thắng được một chiêu. Người đàn ông này nửa đêm nửa hôm đã nhớ đến mình. Bất luận là thể xác hay linh hồn, dù sao cũng đã tóm được anh ta rồi. Trên đường đi lạc biển đầy Lý Đại Lộ ra, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi đợi khách bên đường. Sau đó chạy thẳng lên tòa nhà cao ốc kim tường. Cô muốn chứng thực. Chuyện tiểu mộ không phải là người xấu. Lúc Lạc Huyền chạy đến tòa nhà lại không để ý chiếc xe cao cấp màu trắng kia của tiểu mộ đã đổ trong bãi. Cô bước vào thang máy, suy nghĩ dây lát rồi ấn lên tầng trên cùng. Cô không phải không tin lời Lý Đại Lộ. Có điều sự thật này khiến cô khó chấp nhận được. Trong đồ cô lúc này đang có rất nhiều thứ từ từ ghép lại thành một bức tranh. Toàn bộ chân tướng sự việc như một bức tranh dần dần được mở ra. Dù mọi thứ đã được chứng thực trong lòng, nhưng cô vẫn hy vọng tất cả đều là giả. Sân thượng vô cùng yên tĩnh, phòng tranh kia rất đẹp, rộng rãi và được sắp đặt rất nghệ thuật nữa. Phong cảnh nhẹ nhàng hiện ra trên ánh đèn, những thứ này rất hợp với phong cách của tiểu mộ. Nơi này luôn nhẹ nhàng và dịu dàng khiến người ta không thể không để ý, nhưng vẫn phẳng phất lộ ra sự đau thương. Thấy cánh cửa phòng tranh chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng rơ tay ra, đầu ngón tay từ từ chạm vào cánh cửa màu trắng, rồi một cảm giác giấy lên trong lòng giống như màu xanh đổ vào là nước trong suốt. Loáng một cái đã theo đầu ngón tay nhuộm xanh cả cánh cửa. Lọc huyền không hề thấy sợ hãi. Điều cô muốn biết nhất bây giờ không phải là cánh cửa màu xanh, cũng không để ý đến sự sống của mình, mà chỉ muốn chứng minh một chuyện. Phòng tranh rộng đến 200 mét vuông, hơn nữa còn rất cao. Trên trần nhà là một bức bích họa đẹp vô cùng. Đức mẹ Maria được trang trí ngồi ở giữa. Ngoài một chiếc ghế và một tấm vải ra thì tất cả đều là tranh sơn dầu treo trên tường. Mà đều là tranh các cô gái. Mỗi cô gái mang một vẻ đẹp khác nhau. Có người xinh tươi, có người ngây thơ, có người vui vẻ, có người đau buồn. Nhưng một điểm chung là tất cả các cô gái đều mang một khuôn mặt rất đẹp và đôi mắt dịu dàng. Lạc huyền cứ đứng lặng người giữa phòng tranh ngắm những bức tranh sơn dầu được vẽ như thật. Cơ hồ tất cả các cô gái đều có thể bước ra từ trong tranh. Bất cứ khi nào đều có thể đoạn tuyệt với bụi trần mà ra đi. Một mình Lạc huyền dạo bước giữa rất nhiều bức tranh. Những bức tranh này được treo thành hàng ngay ngắn. Cô lặng lẽ ngắm từng bức. Rồi lại bước đến bên cạnh tấm vải vẽ, sờ và màu vẽ trên tranh vẫn còn ướt, nhất định vừa rồi có người vẽ tranh ở đây. Lạc Huyền thấy một bức tranh sơn dầu vừa được treo lên dù chỉ mới vẽ xong một phần, nhưng cũng có thể nhận ra người trên tranh chính là Thẩm Cơ. Thẩm Cơ đứng trước một cổng viện cổ tựa người vào cửa sổ, phía sau là màu nền xanh đen, có đôi mắt vô cùng độc ác. Tựa như một con rắn đang chuẩn bị khắn người vậy. Lạc Uyển khẽ khàng bước đến sờ vào bức tranh kia. Một phần mắt vẫn còn ướt, có lẽ là vừa mới vẽ. Cô đặt ngón tay lên bức tranh, bất chợt tấm vẽ tranh kia khẽ động đậy. Giống như có người sờ vào bức tranh từ phía đằng sau. Lạc huyền đột nhiên nhớ ra điều gì nên nhất quyết định kéo vài tấm tranh xuống. Chỉ thấy thầm cơ đứng trong chiếc hộp thủy tinh, nước đã chản đến chân. Đôi mắt thẩm cơ trợn trần như đang muốn cầu xin sự giúp đỡ của Lạc Uyển Hóa ra cô không ngừng đạp tay vào thành hộp thủy tinh khiến bức tranh động đậy như thế Thẩm cơ đang gắng sức gọi lớn nhưng Lạc Uyển không hề nghe thấy Loại thủy tinh này cách âm, chỉ có nước từ từ bơm vào Chỉ một lát nữa thôi trong hộp sẽ hít không khí, nước tràn qua đỉnh đầu thẩm cơ Khi đó thẩm cơ sẽ trở thành tiêu bản được ngâm trong nước Lạc Uyển vội vỡ không vẽ rồi đập mạnh vào hộp thủy tinh lớn kia, nhưng không vẽ bị vỡ thành 4 năm mảnh, còn thủy tinh không hề bị xây sát Xem ra loại thủy tinh này không chỉ có cách âm mà còn có thể chống đạn. Lạc Uyển và Thẩm Cơ, một người bên ngoài, một người ở bên trong hộp, hai người đều ra sức đập mạnh vào chiếc hộp thủy tinh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lạc Uyển muốn tìm người giúp đỡ đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái. Cô đang tập trung nghĩ cách thì lại một bức tranh khác lọt vào tầm nhìn. Trong tranh là cô gái đang mỉm cười ngồi trên ghế đá. Tay cầm một bông hoa, nhìn về phía trước khẽ mỉm cười. Nụ cười kia ngọt ngào biết bao giống như đang nhìn ngắm người mình yêu thương nhất. lão Uyển ngã ngửa về sau mấy bước, cô gái trong bức tranh kia quá đỡ thân quen. Chỉ lúc hạnh phúc nhất sợ anh mới có biểu hiện như vậy. Cô run dày tiến lên phía trước giật mạnh bức tranh, rồi chậm chậm quỳ xuống. Cuối cùng cũng nhìn thấy mái tóc dài của sợ anh nhẹ nhàng tản ra, nụ cười giống như thiên sứ. Nhìn thấy bức tranh sơn dầu ở tầng 7 chính là cảnh tượng trong phòng tranh này. Chẳng trách cô mãi không tìm thấy thi thể của sợ anh. Ai ngờ cô ấy lại bị giấu ở đây. Mối ngờ vực trong lòng lạc quyển cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Vì sao bà phải chết? Vì sao phải đem theo sở anh và những linh hồn ngâm so những bức tranh sơn dấu kia? Vì sao muốn cứu rỗi linh hồn tiểu mộ, muốn giúp cháu trai chuộc tội? Vì sao bà muốn đem lại ánh sáng cho Lý đại Lộ? Bởi bà nghĩ rằng Lý Đệ Lộ có thể giúp cô và tượng quan lưu Vân. Quan trọng hơn giúp cho tiểu mộ nhận ra trên đời này còn có một thứ gọi là linh hồn. Lẽ nào thực sự là tiểu mộ? Lạc uyển lắc đầu, đốc mắt tuôn rơi như mưa. Cô quay đầu, nhìn lại thấy cô gái ở bể bơi. Trong tranh, cô ấy vẫn đẹp như thế, tựa như con chim vàng anh đang trốn trong lòng. Bộ dạng rất đối hạnh phúc. Cô bước đến rồi lấy hết dũng khí kéo bức tranh sơn dầu xuống. Trong hộp thủy tinh, một bàn tay đang lơ lửng chỉ về phía cô. Khuôn mặt cô gái đó đã ngửa ra sau. Cơ hồ bị rơi vào bóng đêm vô hạn Lạc Huyền không ngừng kéo những bức tranh sơn dầu còn lại xuống. Sau mỗi bức tranh đều có một chiếc hộp thủy tinh cỡ lớn. Trong mỗi chiếc hộp đều ngâm một thi thể nữ. Hàng loạt bức tranh dân dầu cũng là vô số thi thể các cô gái với nhiều mái tóc dài cùng hàng loạt những đôi mắt đang mở to. Từng hàng từng hàng với lấy Lạc Uyển. Có lẽ con đường tháo thân của cô chính là cánh cửa kia. Bầu không khí trong phòng tranh tràn ngập sợ hãi, nhưng Lạc Uyển lại đang đứng trước mặt thẩm cơ. Đầu dựa vào thành hộp thủy tinh lạnh lẽo, nhìn nước đang từ từ dâng lên. Trong phòng tranh này có rất nhiều người, nhưng chỉ có hai người còn sống. Nhưng không lâu nữa, thẩm cơ cũng sẽ bị ngập chìm trong nước. Chỉ còn mình cô sống sót và dương mắt nhìn cô chết dần. Bất chợt, cánh cửa phát tiếng động, không quá lớn nhưng lại vô cùng trói tai. Lạc huyền không dám và cũng không muốn quay đầu, có tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần. Tiếng tận khi có người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc huyền từ từ ngoái khuôn mặt thẫm đẫm nước mắt lại. Trong làn khói mỏng chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện. Nét mặt người đó mang vẻ đau buồn, yếu đuối và bất lực. Trái tim Lạc huyền như rơi xuống đáy vực. Tiểu mộ! Tiếng khóc phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trái tim. Cô nhắm mắt quay đầu về hướng khác. Một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi lặng lẽ rơi xuống. Đừng khóc, tôi sẽ không làm hại em đâu Một bàn tay ấm áp chìa ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt cô Cô không sợ, bởi nếu bây giờ cô chết có lẽ là một niềm hạnh phúc Tiểu mộ, tiểu mộ mở hộp ra, thẩm cơ sắp chết rồi, cầu xin anh Cơ thể cô mềm nhũn quỵ xuống trước mặt tiểu mộ Cầu xin anh đừng giết người nữa, đừng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác Quá đủ rồi. Cô ngẳng đầu nhìn các cô gái trong chiếc hộp thủy tinh đằng sau các bức tranh sơn dầu đã bị xé rách kia. Từng hàng, từng hàng, từng lớp, từng lớp, từng đội, từng đội, chi chít đầy phòng, treo đầy tranh sơn dầu này. Mỗi cô gái đều có một vẻ lạnh lẽo, mắt mang hình ảnh. Mỗi cô gái đều đẹp một vẻ lạnh lẽo, mắt mang ánh nhìn tuyệt vọng. Lý do họ chết chỉ có một. Là đã yêu một người đàn ông không nên yêu Nhưng cơ hồ cái chết cũng không hề cướp đi sức sống của họ Tất cả đều như vẫn sống để nhìn tiểu mộ Như vậy là quá đủ rồi Linh hồn đã bị thối giữa Nhưng cũng cần cứu rỗi Tiểu mộ quy xuống nhẹ nhàng ôm lạc huyền đang run bẩn bật vào lòng Đây đều là những người con gái tôi từng yêu Nhưng chưa có ai làm trái tim tôi rung động như em Họ đều khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Lạc Uyển cúi đầu, nốt mắt tuôn rơi như chàng hạt bị đứt xây. Từng hạt từng hạt rơi lã trã xuống sàn nhà. Cho nên tôi luôn muốn đưa em đi xem đồng đóng ở chỗ đó. Tôi nói với cô gái tự sát kia là tôi đã không yêu cô ấy nữa. Nhưng cô ấy đã đi theo chúng ta đến đỉnh núi và suýt chút nữa đã giết chết em. Là tôi không tốt đã khiến em sợ hãi. Bàn tay tiểu mộ chạm vào đôi môi ấm áp của cô. Lạc Yen ngằng đầu nhìn vào mắt tiểu mộ, đôi mắt trong veo như bầu trời xanh thẳm. Cô kinh ngạc hỏi, anh đang quan hệ với cô gái kia? Cô gái kia tự tử là vì anh, nhưng còn thầm cơ. Hờ, em cho rằng tôi chỉ có một người con gái thôi sao? Em cho rằng tôi thực sự yêu họ sao? Không, tôi chỉ mê mẩn giờ khắc họ chết đi ấm say trong sự vĩnh hằng của họ, giống như sự vĩnh của tranh sơn dầu, 10 năm, 100 năm cũng không bị già và xấu đi, không trở thành bụi đất. Tiểu Mộ đau khổ ôm đầu nói, tôi vẫn cho rằng tôi sẽ không bao giờ yêu bất cứ người nào khác, nhưng tôi đã lầm, bởi vì tôi đã yêu em. Tôi luôn chạy trước em, tôi không muốn giết em, không muốn biến em thành tiêu bản vĩnh viễn nằm trong lòng kính. Bởi vì như vậy em sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo. Tiểu mộ ôm chặt lạc uyển đến mức cô không sao thở nổi. Có lẽ thầm cơ trong hộp thủy tinh cũng nhìn thấy cảnh này. Có lẽ cô ta cũng nghe thấy tất cả những lời ngờ bên ngoài. Bởi trong ánh mắt đầy hận thù của cô ta, ánh mắt căm hận thế giới, hận người đàn ông này. Hận cho bị bợm này, càng hận người con gái đã nhận được tình yêu chân thành của tiểu mộ. Dường như thầm cơ đã biết mình hoàn toàn thua Nên nỗi oán hận trong lòng đang dần trào dâng Còn tất cả các oan hồn trong phòng cơ hồ đang từ từ Tiến đến dụ dỗ con tim ngập tràn tổ hận của cô ta Lạc Uyển ôm chặt lấy tiểu mộ nói Tỉnh lại đi tiểu mộ Tất cả không phải là lỗi của anh Tỉnh lại đi Bà đã vì anh mà chết Bà đã lấy sinh mạng của mình để đổi lấy linh hồn lạc lối của anh Cầu xin anh tỉnh lại đi Tiểu mộ nhách mép nhìn Lạc Uyển vẻ khinh thường, rồi hàn giọng nói từng chữ từng câu. Tôi thực sự muốn móc trái tim của em ra, xem trong trái tim của em rốt cuộc có người nào. Lạc Uyển thấy đau nhói, câu nói như kim châm kia khiến cô không thể chấp nhận được. Cô đưa tay ôm lòng ngực, một con đau dữ dội ùa đến. Trong quán bar, Lý Đệ Lộ đang hậm hợp uống rượu, đột nhiên cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực. Anh đứng dậy trả tiền rồi chạy như điên ra ngoài. Lạc Uyển! Lạc Uyển! Tiểu mộ ra giết gọi tên cô. Anh cúi người áp sát đôi môi ấm áp của mình lên khóe miệng Lạc Uyển. Sự dịu dàng và tinh tế đó cùng mùi hoa thăng thoảng khiến Lạc Uyển thấy chóng mặt. Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Lạc Uyển vừa xoay người lên bị mùi hương gây mê trong miệng tiểu mộ làm cho mê mẩn. Chợt nghe thấy lời hát mà cô gái như thở không ra hơi trong phòng tranh này cất lên. Nếu đôi môi anh là liều thuốc độc nguy hiểm nhất, Vậy cái chết của chúng em có lẽ là cõi đi về đẹp nhất. Đây là đâu? Lạc Uyển mở tròn mắt, phát hiện mình bị ngâm trong một cái bồn tắm lớn. Điều đáng sợ là vòi nước trong bồn tắm đang dốc sách xả nước dưới chân. Nước vô cùng ấm áp, có lẽ cũng là loại nước Để cướp đi sinh mạng của cô Cô muốn ngồi dậy Nhưng không còn chút sức lực nào nữa Cái chết đột ngột đến thật gần Cô đang bình thản nằm đây Nhìn nước từng chút từng chút tràn ngập khắp cơ thể Cho đến khi tràn qua đỉnh đầu mình Chẳng thể vật lộn Chẳng còn tranh đấu Cô đã hoàn toàn bất lực Bất ngờ bàn tay từ từ thò xuống Nhẹ nhàng xoa lên mặt cô Gương mặt tấn tú đến gây sợ của tiểu mộ lại xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Uyển, em không tưởng tượng được dám vẻ khi em không nói chuyện đẹp như thế nào đâu. Đẹp đến mức tôi cũng muốn chết cùng em. Bàn tay tiểu mộ không ngừng mân mê khuôn mặt, chiếc bối dài, khóe miệng và cả đôi mắt cô. Em đừng sợ, nhanh thôi, em sẽ mãi vĩnh Hằng Tôi đã nghiên cứu và chế ra loại nước thuốc này. Sẽ làm cơ thể con người không còn thối dữa. Mà còn có thể duy trì được những đường nét dáng vẻ tựa như thật trước khi chết. Em không cần phải lo lắng về thời gian sẽ biến em trở thành một bà già. Cũng không cần phải lo lắng sau khi em chết sẽ thối dữa dưới bùn đất hoặc thiêu thành trò. Em sẽ mãi đẹp như thế, mãi đứng ngang với thời gian trở thành một câu chuyện vĩnh hẳng. Lạc Uyển đau lòng khép mi, cảm giác nước đã tràn qua tai. Dường như thần chết đang vẫy gọi ngay trước mắt. Có lẽ chết sẽ là sự thải thoát tốt nhất cho cô lúc này. Lý Đại Lộ lại xuất hiện trước mặt thượng qua Lưu Vân lần nữa. Hai người đối mặt nhau như hai con dê trên cùng một cây cầu. Lại cùng hỏi một câu, Lạc Uyển đâu? Nói xong câu này, cả hai người đều quay mặt đi nở nụ cười ngốc nghếch. Trước mắt Lý Đại Lộ càng lúc càng hiện rõ chỗ Lạc Uyển đang ở. Tòa nhà quen thuộc đó là công trình kiến trúc đẹp nhất của thành phố này. Thượng qua Lưu Vân vẫn lặng lẽ lái xe, chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, bởi anh tin vào trực giác của Lý Đại Lộ. Thêm nữa là khi thấy biểu hiện của Lý Đại Lộ thì chứng tỏ Lạc Uyển đang gặp nguy hiểm. Lý Đệ Lộ đang phân vân không biết có nên nói chuyện của tiểu mộ cho Thượng quan Lưu Vân vào lúc này hay không. Lời nói đang định bột ra miệng thì anh lại không muốn mình là người nhiều chuyện. Hơn nữa, nếu tiểu mộ thực sự như bà ta nói thì Thượng quan Lưu Vân không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Phòng tranh vẫn yên tĩnh như vậy, bên tay Lạc Uyển lúc này chỉ còn tiếng nước chảy. Cảm giác bị ngâm trong bồn tắm thế này không hề dễ chịu chút nào. Nhưng cô cũng chẳng có cách nào thoát ra được. Mặc dù đang phải đối mặt với thần chết, nhưng ngược lại Lạc Uyển rất bình thản. Những người và việc đáng trân trọng đều lần lượt hiện ra trước mắt. Điều cô nghĩ đến nhiều nhất lúc này chính là khúc hát mà mẹ đã hát lúc cô còn nhỏ. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi. Giọng mẹ rất hay, mỗi lần bị ốm mẹ lại ôm cô vào lòng rồi hát bài hát này. Vì thế cô cũng bi ba bibo học theo làn điệu du dương đó. Lúc sắp lìa xa dương thế, điều người ta nghĩ tới nhiều nhất chính là vòng tay ấm áp của mẹ hiền. Cô lặng yên chờ đợi, tiểu mộ quay đầu hỏi cô. Em có biết vì sao em không bị cho vào hộp thủy tinh không? Đó là bởi anh yêu em nhất. Nên mới để em trong bồn tắm lớn Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra Một giọng nói lạnh lùng vang lên Nói lão Vì anh cảm thấy cô ấy là mẹ của anh Nên anh chuẩn bị để bà ấy chết thêm lần nữa Tiểu mộ đứng dậy Nhìn người bước vào phòng Sau đó nói vẻ xem thường Lý đại lộ Anh thật có bản lĩnh khi tìm ra được chỗ này Xem ra kẻ mù đúng là khác với mọi người Đừng quên, khi bà anh mất cũng là lúc mắt tôi đã khỏi, chính bà anh đã chuyển sức mạnh để tôi được thấy lại ánh sáng, còn nói cho tôi biết thân thế của anh. Đương nhiên mục đích chỉ có một, là không để anh rơi xuống địa ngục để cứu rỗi linh hồn anh. Có điều xem ra anh không cứu được nữa rồi. Lưới đại lộ hờ hứng nói, nhưng vẫn cảnh giác lướt nhìn mức độ nguy hiểm của Lạc Uyển đang bị ngâm trong cái bồn tắm kia. Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một người thở hồng hộc chạy vào là Thượng quan Lưu Vân. Anh bất ngờ nhìn thấy một căn phòng với đầy những chiếc hộp thủy tinh chứa các cô gái. Chỉ biết chân chân đứng nhìn mà miệng không thốt nên lời. Sau đó lại nhìn thấy tiểu mộ, sắc mặt lúc trắng bạch, lúc đen sạm, đôi môi cầm cập nói. Tiểu mộ, đây không phải là sự thật, đây không phải là em đúng không? Anh, là em làm. Tiểu mộ ung dung thừa nhận Không Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy lạc uyển Đang bị ngâm trong bồn tắm Thì hét lên rồi lao đến Thằng Một tiếng súng vang lên Thượng quan Lưu Vân đứng lặng Viên đạn kia bay siệt qua tay Anh đau đớn quay đầu lại nhìn tiểu mộ Em muốn giết anh Tiểu mộ chúng ta lớn lên cùng nhau Vậy mà bây giờ em muốn giết anh sao Anh đừng bước qua Em không muốn làm anh bị thương. Có điều nếu anh nhất định muốn can thiệp vào chuyện của em. Cũng đừng trách em không khách khí. Trong bộ dạng của tiểu mộ rất kiên quyết. Tại sao? Tại sao lại như thế? Tiểu mộ trong thế giới này em cần gì có nấy? Bạn gái xe hơi nhà cửa tình yêu tình thân. Quyền lực tiền bạc tướng mạo em cần gì có đó? Tại sao em phải làm như vậy? Tiểu mộ! Thượng quan Lưu Vân bước tưởng bước lên phía trước. Ngước mắt nhìn đứa em yêu dấu của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ngờ được hôm thủ giết người mà Lạc Uyển luôn muốn tìm lại chính là em trai mình. Còn Lý Đại Lộ lại chạy đến giữ chặt thượng qua Lưu Vân, đã sắp nổi khủng. Tiểu mộ vành mặt cười cật, khuôn mặt kia sao mà đáng sợ đến vậy. Lạc Uyển chứng mắt nhìn bất giác cô nhớ đến giấc mơ kia. Tiểu mộ trong giấc mơ mang một khuôn mặt của thiếu nữ. Người thư nữ mang nét mặt này, thù hận sâu cay, muốn hủy diệt tất cả. Chắc chắn tiểu mộ bị ma nhập rồi. lão huyền tự an ủi. Hà <cười> tôi điên, đương nhiên tôi đang điên. Từ khi sinh ra tôi đã điên rồi, nhưng người điên không phải là tôi, là mẹ anh. Thượng quan Lưu Vân đau đớn hỏi lại, mẹ anh lẽ nào không phải mẹ em? Lý Đại Lộ đứng bên cạnh nói, Trước khi qua đời, bà đã cho tôi biết tiểu mộ và anh là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ cậu ta vốn là người tình của bố anh. Sau đó do không chịu được cô đơn nên đã tự sát. Tiếp đến bố và mẹ anh gặp tai nạn. Bà thấy tiểu mộ cũng là cốt nhục nhà thượng quan. Không nỡ để cậu ta lưu lạc đầu đường xót chợ nên mới đón cậu ta về. Không phải, mẹ tôi không phải người tình lăng nhăng, bái rất đẹp. Mái tóc dài mượt, đôi môi đỏ thắm thích mặc quần áo ngủ bằng tơ lụa, ôm gối hát bài đêm Thượng hải. Lông mày của bà cũng đẹp vô cùng, người như vầng trăng, bấy không phải là vợ lẽ, bấy không phải là tiểu thiết. Lạc Uyển vẫn đang bị hôn mê nằm trong buồn tắm lớn. Vào giây phút đối mặt với cái chết, cô nhìn thấy có một người phụ nữ đang nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mộ từ phía sau. dáng vẻ rất dịu dàng, thấm đẫm tình mẫu tử. Đây có lẽ chính là người mẹ đã tự sát của tiểu mộ Tuy cô không nhìn thấy mặt người phụ nữ kia Nhưng thấy cách bà ôm tiểu mộ đầy đau khổ, bất an và tuyệt vọng Bà ấy muốn kéo anh quay đầu Cũng không muốn linh hồn tiểu mộ đi vào ngõ cụt Trong hôn mê, Lạc Uyển khó khăn nói Tiểu mộ, anh hãy dừng tay lại Những gì anh làm đã khiến linh hồn mẹ anh không thể yên nghỉ Mau dừng tay đi Những lời nói đứt quãng kia vọng ra từ trong bồn tắm lớn tiểu mộ quay đầu nhìn Lạc Uyn đột nhiên mái tóc dài đẹp của Lạc Uyển đang nổi bồng bềnh cùng khuôn mặt cô cũng từ từ thay đổi mái tóc bắt đầu mọc dài ra nhanh chóng còn khuôn mặt cơ hồ đang biến thành một người khác lý đại lộ gọi to tiểu mộ mongr dừng tay mẹ anh đã nhập vào người Lạc Uyển anh mà không dừng tay không chỉ Lạc Uyn phải chết Linh hồn của mẹ anh cũng không thể siêu thoát Nhưng tiểu mộ lại đờ đẫn quỳ xuống Khẽ tự đầu vào bồn tắm Nhẹ nhàng hôn lên đó Qua lớp kính trong suốt Giống như đám mây của bồn tắm Có nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi Khóe môi của mẹ Anh vẫn tiếp tục nói Mẹ vì sao bỏ con lại một mình Con hận mẹ Nước mắt anh đã rơi Đúng khoảnh khắc chậm vào mặt kính của bồn tắm Bỗng nhiên khung cảnh đều thay đổi mọi thứ trước mắt đều biến mất ánh mặt trời chiếu vào từ trên ban công bên ngoài vàng lạnh giọng hát của người con gái trong đĩa hát một người con gái đang ngồi trước bàn trang điểm mái tóc dài dãa xuống một khuôn mặt Diễm lệ xuất hiện trong gương giống như bông hoa lan nợ rợ lúc nửa đêm vậy tiểu mộ sừng sốt nhìn người con gái đó là mẹ anh bà vẫn trẻ như thế Anh đang đứng sau lưng bà, nhưng bà không hề hay biết. Trong gương không phản chiếu bóng anh, anh dường như đang đứng ở chỗ nào đó trong không gian này để ngắm nhìn người mẹ xinh đẹp. Từng cảnh, từng cảnh bắt đầu hiện ra trong gương, là cảnh tượng khi mẹ anh đang sống trong nhung lụa, giàu, sang. Rồi hình ảnh mẹ anh thời niên thiếu đang ngồi trên chiếc xích đu rất lớn, đang nghịch hoa ở sau vườn. Một người đàn ông trung niên lặng lẽ đứng trên chiếc cầu nhỏ, ngắm nhìn khoảng sân rộng, ánh mắt tự cao tự đại và cơ hồ mọi thứ đều thuộc về ông ta. Thiếu nữ đứng dậy nhõng nhẽo nói, "To gan, đây là nhà tôi, không cho phép ông ngắm nhìn như thế." "Ha <cười> ha, cô tên là gì?" "Vì sao tôi phải nói cho ông vì sẽ có một ngày, không chỉ tòa nhà này mà ngay cả cô cũng sẽ thuộc về ta." Khổ khi lớn đấy, ông tên là gì?" Mặt người đàn ông trung niên kia cúi xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao đâm vào trái tim người thiếu nữ. Thượng quan nho, cô có bằng lòng đi cùng ta không? Mặt thiếu nữ ẩn hồng, phía sau vẳng lại tiếng gọi của bà Vũ. Tiểu thư Minh Châu, ông chủ gọi cô. Minh Châu, cô quả nhiên là viên ngọc sáng nhất trong tòa nhà này. Lần đầu tiên, Minh Châu nghe thấy có người trực tiếp gọi tên mình. Vì thế trong lòng chợt xao động, không dám tiếp tục nói chuyện nữa, mà vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chiếc áo dài trắng bạc dịu dàng ôm lấy cơ thể thanh xuân, trông giống, giống như bông hoa lan trắng đang nở. Treo ở cảnh cao nhất trên cây trong đại viện này, được người đời ái mộ. Năm đó trong thành phố xuất hiện một hào phú mới nổi, mọi người gọi là Thượng Quan Nho. Vốn liếng rất hồng hậu, thủ đoạn và đầu óc làm ăn của ông ta khiến những thương nhân già đều phải bái phục. Rất nhiều người lưu lượt đầu quân cho thượng quan nho, vì không muốn gây thù chốc oán đến khuynh gia bại sản, nên ai nấy đều phục tùng ông ta. Trong thành chỉ có nhà họ Lý dám đối kháng, nhưng Lý gia cũng tự biết cuộc đối đầu này sẽ không tiếp tục được lâu, họ sẽ thảm bại. Ông chủ lý và thượng Quan nho đang ngồi thượng trà trước sưuyên núi dựng đứng xanh biếc cùng bàn luận về cuộc chiến ác liệt này khi nào kết thúc thượng Quan nho dơ hai đầu ngón tay yêu cầu của ông ta chỉ có hai thứ là đại viện nhà họ lý và tiểu thư Minh Châu của Lý Gia ông chủ lý phải tay áo bỏ đi đại viện mất rồi có thể xây lại còn Minh Châu Cô con gái duy nhất mãi đến lúc về già mới sinh được, sao có thể tặng cho kẻ địch. Thương trưởng như chiến trường, sinh bại như núi đổ. Một đêm ông chủ lý hô to, thượng quan nho, mối hận này đời sau ta sẽ báo. Rồi thổ huyết mà chết. Ông chủ lý vừa mất đại viện, liền bị thượng quan nho mua lại. Lúc bước đến đầu cầu, trông thấy trên chiếc xích đu vẫn là thiếu nữ ngồi đó, trông rất giống Minh Châu. Mặc dù ra cảnh đã lụn bại, nhưng hào quang mà nàng thiếu nữ đó tỏa ra lại không hề giảm. Chiếc áo tang màu trắng, ngay cả bông hoa trắng trên đầu cũng đoan trang đến mức khiến người ta ngộp thở. Mình Châu bước từng bước tới trước mặt thượng quan nho, cúi người nói, đại viện để cho ông, xin ông hãy cho người nhà tôi một chỗ nương thân. Thượng quan nho nhìn khuôn mặt đẹp lộng lẫy nhưng nhốm màu đau thương của cô liền với tay một cái đầy tớ lui hết ra khỏi đại viện. Người xưa nói một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ta không dám bảo cô cười nhưng một lời của cô cũng đáng giá ngàn vàng rồi. Minh Châu từ từ cuối người hành lễ nhưng một luồng sáng trắng hiện ra đằng sau tay áo cô. Con dao mà cô đã giấu lao thẳng đến ngực thượng quan nho. Nhưng không ngờ con dao đó trượt rừng giữa không trung. Thượng quan nho đã đưa tay ra, nắm lấy lưỡi dao. Máu chảy dòng dòng qua khẽ tay, nhỏ xuống nền đá xanh trên cầu. Ông cho rằng tôi sẽ cúi đầu trước ông để mong cho ông có một chốn dung thân sao. lý ra chúng tôi chưa đến mức thấp hèn như thế. Minh Châu thấy hành thích không thành liền quay ngược mũi dao đâm lên ngực mình. Rồi từ từ quỵ xuống Đời đời không báo được thù cho cha Con cháu đời sau vẫn phải báo Người con gái đó từ từ ngã xuống bụi hoa hải đường Mau cứu tiểu thư bất luận bằng cách nào Trong sân vang lên tiếng kêu gào của thượng quan nho Tuy mạng của Minh Châu được cứu Nhưng cô nhất thực Thượng quan nho bê cháo đến trước giường Cũng không nhìn cô Chỉ nói Có đời sau hay không còn chưa biết, nhưng tôi chỉ biết nếu đời tôi có thù giết cha thì tôi nhất định sẽ báo, và đương nhiên tôi cũng đã báo. Năm đó cha tôi chỉ là một thủ quỹ của nhà họ Lý, gia đình cô mắc nợ nhưng lại đổ hết đầu lên cha tôi. Cha tôi cũng vì tức mà chết, thù này tôi đã báo rồi. Bát cháo vàng quánh thơm phức Nếu cô thực sự khánh. có chi khí thì hãy tiếp tục sống để báo thù. Chứ không phải là học theo cách mà các cô gái ngu xuẩn vẫn hay làm Là tự mình tìm đến cái chết Chỉ vì câu nói này mà Minh Châu liền mở mắt Đầy hận thù nhìn người đàn ông đang thổi xáo trước giường kia Đất trời bên ngoài đang đuôi nhau khoe sắc Minh Châu không rời khỏi đại viện Mà trở thành người đàn bà thứ hai của thượng quan nhò Sống trong đại viện thâm sâu này Mưa gió bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến cô Thế giới ngoài kia có biến hóa ra sao cũng không liên quan đến cô Ý chí sinh tồn của cô Chính là tìm cơ hội thích hợp nhất Để giết chết thượng quan nhỏ Cùng với sự ra đời của tiểu mộ Cô cũng có tất cả gắng giữ gìn sắc đẹp thanh xuân của mình Nhưng lại chẳng cách nào có được người đàn ông kia Ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô Đã bị rung động sâu sắc nụ cười hơi ấm trên cơ thể cùng đôi môi ngọt ngào của người đàn ông kia tất cả đều đã in đậm trong tâm hồn cô hận không thể hận yêu không thể yêu dù không thể báo thù không thể báo ân cũng không thể tiếp tục cô liền đổ đ nước và bồn tắm sau đó buông mái tóc dài và ngồi trên bàn trang điểm uống mê ngmụ rượu hồng rồi ngâna hát bẻ hát đó ngắm nhìn đếa con trai đã say ngủ Giờ hôn nó đầy yêu thương Bất ngờ cô nhảy vào bồn tắm lớn Tiểu mộ giật mình tỉnh dậy Anh tìm mọi cách ngăn mẹ lại Nhưng hết lần này đến lần khác Ngón tay anh đều tuột khỏi cơ thể mẹ Tiếng gọi yếu ớt đau đớn của đứa con trai Người mẹ cũng không nghe thấy Đó đều là ảo giác không phải sự thật Anh chỉ có thể dương mắt nhìn mẹ trong chiếc bồn tắm lớn Lặng lẽ vô hồn Chẳng thể cứu được nữa Quá khứ đã qua không thể bù đắp Cơ thể xinh đẹp của Minh Châu Đang dần chìm xuống nước Nhưng cô vẫn ngước đầu Nhắm mắt nghe nhạc Cô nghĩ đến những ký ức tươi đẹp Của ngày trước Giọt nước mắt long lanh chạy trên má Bất chợt cô vùi đầu xuống nước Chân tay khô khoắn không ngừng Cơ thể cũng dần chìm xuống Hình như không còn sức Để đỡ lấy cơ thể mình Cô từ từ trượt xuống nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vào cạnh bồn tắm, miệng vẫn bấp máy như đang nói lời nào đó. Đây là triệu chứng của cơn đau tim, là căn bệnh di chuyển trong dòng họ cô, là kiếp nạn của đời cô. Tiểu mộ không biết cầu cứu ai, chỉ biết giương mắt nhìn người mẹ đang lên cơn đau tim mà chẳng thể giúp được gì. Cả cơ thể Minh Châu đang ngập trong lòng bồn tắm, nước vẫn đang dóc sách chảy. Bàn tay nắm chặt và mép bồn tắm Cuối cùng cũng tuột mất Xuyên qua thành bồn tắm Có thể nhìn thấy Minh Châu đang ngẩng mặt nhìn trời Cơ thể đã chìm xuống đáy nước Tóc xóa tư phía Giống như một con rắn nhỏ Đang vùng vẫy trong tuyệt vọng Chuông cửa đột nhiên vang lên Tiểu mộ nhìn ra Chỉ thấy một bé trai khoảng 4 năm tuổi Đẩy cửa phòng tắm Tiểu mộ biết bé trai có tướng mạo thanh tú Cùng đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia chính là mình anh muốn chặn tầm nhìn của đứa bé đó lại không cho nó nhìn thấy cảnh trong buồn tắm nhưng cậu bé lại đi xuyên qua người anh đi về phía buồn tắm tiểu mộ mặt đầm đìa nước mắt gọi to đừngg đừng nhìn cậu bé kia đứng xững trước buồn tắm đang chứa người mẹ đã chết của mình cậu ta chợnừ mắt sợ hãi đến mức mắt không động đậy giây phút đó anh Người mẹ mang khuôn mặt đẹp vô cùng, ánh mắt yên bình nhìn cậu từ đáy nước, từ bi như thánh mẫu. Nhưng cậu bé đã quỳ xuống, ngước mắt nhìn chầm chầm vào người mẹ trong bồn tắm lớn, miệng lầm bầm. Mẹ, vì sao mẹ lại vứt bỏ tiểu mộ? Mẹ, sau này tiểu mộ sẽ nghe lời, mẹ đừng đi. Cậu bé này cho rằng người mẹ đã vứt bỏ mình để rời khỏi thế gian. Bởi vì ngày ngày cậu đều nghe thấy tiếng khóc thú thít của mẹ Nhưng cậu không hề biết tiếng thú thít này là bởi quá yêu Chứ không phải vì tuyệt vọng không thể báo thù Tiểu mộ cuối người luôn miệng nói với cậu bé Không phải đâu, mẹ không vứt bỏ em Đây là ngoài yên muốn Cậu bé kia lại nói Mẹ, cậu xin mẹ đừng bao giờ rời con Tiểu mộ nhìn thấy một người con gái đang từ từ ngồi dậy bên trong bồn tắm lớn. Đó không phải là người, mà là linh hồn của mẹ. Vì sự khẩn cầu của đứa trẻ mà người mẹ không thể siêu thoát, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ từ phía sau, bám theo chẳng rời. Tiểu mộ nhìn nụ cười của người phụ nữ đó, nụ cười tuy thiếu sinh khí, nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Thì ra, mẹ chưa bao giờ rời xa anh, còn anh lại rơi xuống địa ngục tối tăm Bởi anh đã giết không biết bao nhiêu người Tiểu mộ tiến lên phía trước Chạm vào má mẹ Khoảnh khắc tay chạm vào Mọi ảo giác xung quanh đều biến mất Chỉ có chiếc bồn tắm lớn vẫn đựng đầy nước Tiểu mộ như điên dại Ngoài người ôm lấy cô gái Đã chìm xuống đáy bồn tắm lớn kia Vừa ôm vừa gọi Không mẹ Mẹ vẫn cứu được Lạc huyền ho sạc sụa Khuôn mặt đã ngấm nước trở đến tái mét. Chỉ thêm một chút nữa thôi trái tim cô sẽ ngừng đập. Nhưng tiểu mộ đã ôm lấy cô. Nhìn cô mở mắt và mừng rỡ nói. Mẹ không sao. Trời ạ. Mẹ không sao thì tốt rồi. Tiểu mộ vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Lý đại Lộ đang lùng súng chia vào đầu mình. Lạnh lùng nói. Đưa lạc huyền cho Thượng Qua Lưu Vân. Ánh mắt tiểu mộ dần sáng trong trở lại. Anh đã thoát ra khỏi ảo giác, anh nhìn Lý Đại Lộ liền cười rồi nói Tôi lúc nào cũng coi thường anh, cho rằng anh chẳng qua chỉ là một thằng chuyên lừa ăn lửa uống Nhưng tôi phải thừa nhận, cũng có lúc tôi sai Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy thẩm cơ bên trong hộp kính sắp không cứu được nữa Vội nói với tiểu mộ Mau thả thẩm cơ, cô ta sắp không chống đỡ được nữa rồi Tiểu mộ chuyển lạc huyền cho thượng quan Lưu Vân Bước đến bên cạnh chiếc hộp thủy tinh đựng thẩm cơ. Quay đầu lại nói, cô gái này không phải là người tốt, để cô ta chết cũng có sao. Cho dù là người tốt hay người xấu, chúng ta đều không có quyền thức bỏ mạng sống của người khác. Anh không thể giết người. Súng của Lý Đại Lộ vẫn chỉa vào anh. Thôi được, bây giờ tôi cũng không muốn giết người nữa. Tiểu mộ ấn vào cái nút ẩn sâu trong tường. Một miếng tủy tinh đột ngột độ sầm xuống. Thẩm cơ từ trong đó ngã ra ngoài, rơi bịch xuống nền nhà. Được hít thở không khí trong lành khiến sắc mặt cô ta thay đổi. Lý Đệ Lộ vẫn chia súng vào tiểu mộ, vừa bước qua đỡ thẩm cơ vừa nói với tiểu mộ. Tôi với anh đi tự thú. Tiểu mộ xoay đầu lại hỏi thượng quan Lưu Vân. Anh, anh cũng muốn em đi tự thú chứ? Thượng Quan Lưu Vân đứng giữa hai người không biết nên làm thế nào Tiểu mộ cười nhạt chỉ vào Thượng Quan Lưu Vân rồi nói Anh vẫn mãi không có sự quả quyết Lúc nhỏ em cướp đồ chơi mà anh thích nhất Anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn em như vậy Sau này khi đã trưởng thành Em cướp bạn gái của anh Anh cũng nhìn em lặng im như vậy Bây giờ em muốn giết người anh yêu thương nhất Anh vẫn lặng im nhìn em như thế Quyết điểm lớn nhất của anh là trái tim quá mềm yếu Không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào Thượng Quan Lưu Vân mắt ngấn lệ nói Đúng, em nói đúng Anh không có được bản lĩnh Không nhẫn tâm Không được tự do như em Lúc bà nói trong gia tộc chúng ta Phải chọn một người để khởi kế gia nghiệp Anh đã đứng dậy Nhưng lại không gian tự do, tự tại Để em đi làm những việc em thích Bởi anh là anh trai em Mặc dù có lẽ em chưa từng coi anh là anh trai, nhưng anh là anh trai em. Đây là sự thật, vĩnh viễn không thể thay đổi được. Thượng quan Lưu Vân không thể nói tiếp được nữa, sự đau buồn trong đôi mắt anh còn thầm sâu hơn cả cuộc ạc. Còn thầm sâu hơn cả lúc Lạc Uyển vừa nhìn thấy tiểu mộ. Sự ra đi của bà cùng những việc em trai đã làm gần như sắp đánh gục anh. Trong phòng tranh đã hình thành hai phái, Lạc Uyển đã bình thường trở lại cùng thầm cơ, lão đạc chạy về phía Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân. Lạc Uyển được Lý Đại Lộ ôm, còn Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy thầm cơ đáng thương cũng chạy lại đỡ lấy cô ta. Bốn người đều ngước ánh mắt nhìn tiểu mộ, Lý Đại Lộ vẫn cầm súng chia về phía anh ta, nhưng cả bốn người đều cảm thấy sợ người đàn ông tuấn tú này. Mặc dù anh ta không còn đủ sức giết người nữa, nhưng bốn người dường như vẫn cảm nhận được một sức mạnh đang đè nén chặt mình. Sức mạnh đó cơ hộ càng lúc càng tăng. Tay của Lý Đại Lộ bắt đầu run lên. Rõ ràng cảm giác nguy hiểm cứ từng đợt từng đợt dội vào lòng anh. Đại Lộ liền vẫy tay, nói với Thượng quan Lưu Vân, chúng ta đi. Nhưng cùng với tiếng kêu sợ hãi, mọi người đều xứng lại. Thầm cơ chỉ vào những chiếc hộp thủy tinh trong phòng tranh hét lên. Họ động đậy rồi, họ động đậy rồi. Lý đệ lộ quay đầu lại nhìn thì thấy những thi thể nữ trong các hộp thủy tinh ngâm chất lỏng cho trên tường kia. cơ hồ đã sống lại với hàng ngàn hàng vạn con mắt đang nhìn đám người Lý đệ lộ một cách hung dữ. Giống như muốn bảo vệ bạo bối của mình vậy. thẩm cơ sợ hãi, tinh thần hoảng loạn. Cơ thể mềm nhũng rửa ngã vào lòng thượng quan Lưu Vân Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vừa nắm tay chặt nhau Vừa lười lại phía sau Nhưng đầu ngón tay của các thi thể nữ kia Đang từ từ cử động Bắt đầu cầm nắm Qua sách chết nữ bắt đầu cười nhõng nhẽo Tiểu mộ quay đầu lại để thưởng thức tuyệt tác của mình Lạc Uyển đã nhận ra Các xác chết nữ kia đều trong tư thế Giống tư thế trong bức tranh sơn dầu Mà tiểu mộ đã vẽ Trái tim Lý Đại Lộ thắt lại Cảm giác này vô cùng kỳ lạ Một đám giác chết đang khoe ra mọi tư thế Ở bên trong trước hộp thủy tinh kia Nhằm nịnh bỡ tiểu mộ Cảnh tượng kia đẹp đến mức đáng sợ Đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy Tiểu bộ lại bắt đầu chuyên tâm vẽ lên tấm vải trắng kia Cô hồ mọi thứ trên thế giới Đều không còn liên quan đến anh nữa Lý Đại Lộ khẽ ra hiệu ý Bảo bốn người mau chạy ra ngoài Họ đã từ từ lùi sát đến lối cửa ra. Thượng qua Lưu Vân kéo cánh cửa rồi định đỡ thầm cơ đi ra. Mọi hành động đều được tiến hành lặng lẽ. Ai nấy đều sợ làm kinh động đến các thi thể nữ ngâm trong những chiếc hộp thủy tinh và cả tiểu mộ đang say sưa sáng tác tranh giữa đám thi thể kia. Thượng qua Lưu Vân lôi thầm cơ đến bên cạnh cửa đã mở. Đang bước ra được một nửa thì dường như thầm cơ bất ngờ tỉnh lại. Khi phải chịu đựng nỗi sợ hãi từ cơn gió lạnh ban đêm thổi vào, mà hét to lên, tôi đang ở đâu đây? Nếu ánh mắt của Lý Đại Lộ có thể phun lửa thì thẩm cơ đã sớm trở thành lợn quay rồi. Không kịp nữa, các thi thể đang say đắm trong phòng tranh nhất loạt quay đầu nhìn bốn người bằng ánh mắt căm phẫn. Con tiểu mộ khẽ nhú mày vẽ rất không hài lòng về việc các xác chết người mẫu kia không tôn trọng nghề nghiệp. Vô số các cánh tay thò xuyên qua lớp thủy tinh chống đạn dễ dàng như xuyên qua lớp không khí Tiếp đó là những đôi chân thon dài Điều kỳ lạ là các xác chết vừa gặp gió thì bắt đầu thối dữa Dùng nhan tươi mới giống như hoa nở lúc đẹp nhất kia Trong thoáng chốc đã lụi tàn như màu của tàn cho Tóc tai rụng hết, răng long ra, da trở nên nhăn nheo Rời khỏi chất lỏng mà tiểu mộ đã đặt chế kia bọn họ chẳng qua chỉ là một xác, bọn họ chẳng qua chỉ là một cái xác bình thường. Thế nhưng, nhiều xác chết cứ từ từ bước ra từ trong hộp, lại còn tràn ra cửa, thực sự không thoải mái chút nào. Lý Đại Lộ gào lên chạy, rồi ôm lấy Lạc Uyển bỏ chạy như điên. Vừa đi gần cánh cửa cạnh ban công, một tay kéo mở cửa, chạy được mấy bước, chẳng hiểu sao chẳng hiểu sao đột nhiên lại chạy trở lại, vừa hay va vào thượng quan Lưu Vân đang ôm thẩm cơ. Thượng quan Lưu Vân trách cứ hỏi: "Sao không xuống?" Lý Đại Lộ chỉ vào cầu thang nói: "Có bạn lĩnh anh xuống trước đi." Thượng quan Lưu Vân thỏ đầu nhìn xuống, trời ơi, phía dưới cầu thang chi chít bóng người, chen chúc từ trên ban công xuống tận phía dưới. Từng chỗ xé kia đều có bóng người. Ban đêm ở đâu ra lắm người như thế Đám người này còn đang chạy lên trên Bây giờ mà chạy xuống Chẳng phải là tìm đến cái chết hay sao Anh ta cũng lùi trở lại Im lặng hồi lâu không nói gì Lý Đại Lộ thấy vậy liền kéo anh ta Rồi đưa cho anh ta một thanh sắt Không biết vớ được ở chỗ nào Hai người đàn ông Để hai cô gái đứng cạnh ban công Rồi nắm chặt thanh sắt trong tay Đứng kể vai nhau Ai cũng biết thanh sắt này không thể đánh nổi số đông sát chết kia. Nếu cố gắng đi xuống cũng chỉ là một con đường chết. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác. Phía sau còn có hai cô gái cần được bảo vệ nữa. Lúc này đây, đàn ông mà không dũng cảm ra mặt thì thật uổng phí làm đấng nàm nhì. Lạc Uyển khẽ đứng dậy, gió đêm bên ngoài táp vào mặt cô. Ánh đèn điện bên dưới hình như rất sáng. Cô ngoái đầu xuống nhìn bãi đỗ xe bên dưới. Xe nào xe nấy trông nhỏ như con kiến Cô đã xác định rõ nếu thấy tình hình có gì bất ổn cô sẽ nhảy từ chỗ này xuống là được. Tránh làm lên lụy đến hai người đàn ông này. Họ có thể tháo chạy được thì để cho họ tháo chạy. Thẩm cơ lại đứng dựa sát vào thường quan lưu vân cất giọng núp nịu. Giọng nói đó được phát ra vào lúc này nghe chối tai vô cùng. Giống như có dao đông vào màng nghĩ vậy Đám thi thể nữ kia ồn ồn kéo ra từ phòng tranh Vòng vây càng lúc càng nhỏ lại Ngón tay của Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân Đều đã trắng bệnh Nhưng vẫn ra sức nắm chặt thanh sắt Đám sát chết kia mang khuôn mặt vô cảm Trước tình hình vòng vây càng lúc càng nhỏ lại Thì dù không bị ăn mất Bốn người Lý Đại Lộ cũng sẽ bị bóp nghẹt đến chết Vậy mà vào tình thế ngàn cân cho sợi tóc này Những xác chết kia đột nhiên không động đậy nữa Mà quay đầu nhìn vào một chỗ Mấy người lạc huyện cũng nhìn theo Chỉ thấy tiểu mộ đang đứng cạnh mép ban công Trông thật cao lớn, hồng vĩ Giống như con chim chuẩn bị giải cánh Bay trong không trùng Hai tay răng rộng vẻ mặt tươi cười Nhìn qua bên này Không Lạc huyện thét lên một tiếng Đừng, tiểu mộ Đường đứng đó rất nguy hiểm. Thượng quan Lưu Vân ném thanh sắt xuống. Định chạy đến liền thì bị Lý Đại Lộ ngăn lại. Thượng quan Lưu Vân vừa ràng ra vừa gào lên. Xuống đây tiểu mộ. Có chuyện gì chúng ta hãy cùng nhau nói. Em mau xuống đi. Tiểu mộ về mặt dạng người lặng lẽ nhìn Lạc Uyển. Nhẹ nhàng nói. Anh, Lạc Uyển, em không quay đầu lại được nữa. Tiểu mộ. Anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Lạc Uyển đã lạc giọng đi. Những giác chết nữ kia đang chăn lấn nhau chạy về phía tiểu mộ. Mặc dù họ đều đã chết bởi bàn tay người đàn ông này, nhưng họ vẫn say đắm anh. Anh, nếu có kiếp sau, anh hãy nhường Lạc Uyển cho em. Anh vẫn làm anh trai của em có được không? Tiểu mộ cười rồi nói với Thượng quan Lưu Vân. Nụ cười tinh nghịch đó giống như năm ấy tiểu mộ cầm quả táo đưa cho anh ăn. Nhưng trước khi đưa cho anh, cậu còn cắn một miếng thật to. Thượng Qua Lưu Vân đã giành ra được liền chạy như bay đến. Giờ phút này anh biết rằng bất luận tiểu mộ có làm chuyện gì không phải với anh, thì anh đều không hận, không trách cậu ấy. Đây mới chính là tình cảm anh em máu mụ thực sự. Trong lòng anh, tiểu mộ mãi mãi là đứa em trai đáng yêu tinh nghịch, và hiền lành luôn ỷ lại vào anh. Vì thế dù nó đã làm chuyện gì, anh cũng không thất vọng về nó. Vào khoảnh khắc này, Thượng quan Ly Vân đã hiểu vì sao bà lại lựa chọn cái chết để cứu rỗi linh hồn Tiểu Mộ. Nếu người thân của anh đang chịu đau khổ trong địa ngục, linh hồn đang đi lạc lối cũng sẽ dùng tất cả để đánh đổi. Thượng quan Ly Vân vừa chạy vừa gào, "Tiểu Mộ!" Đừng sợ. Tiểu mộ cười đầy mãn nguyện rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Huyền. Ánh mắt lặng lẽ không nói lên lời. Nhưng ngàn vạn lần cũng chỉ là một lời xin lỗi. Anh không cố ý làm hại cô. Chỉ vì anh yêu cô, muốn vẻ đẹp của cô mãi được vĩnh hẳn. Lạc Huyền cũng lặng lẽ nhìn tiểu mộ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết mình không thể cứu được anh ở lỡ như vậy không ai có thể giúp nổi, chỉ có tự anh. Cơ thể Tiểu Mộ dần đổ về phía sau, giống như một chú chim đang lao mình vào màn đêm đen kịt. Cuối cùng linh hồn anh cũng có thể tự do bay lượn, sẽ không còn bị vướng vấn vì những chuyện đã xảy ra. Đôi mắt Tiểu Mộ đang hướng lên trên, nhìn thấy giọt nước mắt của anh trai. Thượng Quan Lưu Vân nhìn gương mặt nã ra sau của Tiểu Mộ, anh chìa tay ra, Nhưng tiểu mộ đã rơi xuống, giọt nút mắt kia xuyên vào tim gan, đuổi theo tiểu mộ. Cái xác chết trên ban công kia đau đớn vô cùng. Họ cũng lao mình nhảy xuống theo tiểu mộ. Vừa rời khỏi ban công, tất cả những thi thể đó đều biến thành vô số các vì sao lấp lánh. Trong lòng họ đã không còn sự cố chấp và vướng bận, họ đã thực sự được giải thoát. Lạc Uyển và Lý Đại Lộ lặng lẽ đứng sau Thượng Qua Lưu Vân. Những vì sao răng trói chiếu trên bầu trời đêm khiến dòng lệ trên mắt Lạc Uyển long lanh đẹp vô cùng. Lạc Uyển dừng, Lạc Uyển dừng trước cửa phòng Thượng Qua Lưu Vân. Lý Đại Lộ ngồi trên ghế sofa. Thượng Qua Lưu Vân sau khi lấy được chó cốt của tiểu mộ thì ngồi lì trong phòng không chịu ra ngoài. Lạc Uyển biết anh khó chấp nhận được sự thật này. Từ trước đến nay anh chưa từng thất bại. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngùi lại mất đi hai người mình yêu thương nhất. Không những thế anh còn tận mắt chứng kiến em trai nhẹ lầu tự tử. Thật sự cú sốc mà anh phải chịu quá lớn lao. Có tiếng bước chân từ sân vọng lại. Lạc Uyển đứng dậy lên nhìn thấy thầm cơ. Dạo này ngày nào cô ta cũng đến, khoác vẻ mặt đầy sự quan tâm đối với thượng quan Lưu Vân. Cô ta đến phòng thượng quan Lưu Vân khẽ khẳng ngó cửa, dịu dàng gọi. Lưu Vân, anh mau ra đi, em lo chết mất. Bên cửa vọng lại một tiếng choang, tiếp đó là tiếng thủy tinh vỡ, nhất định là thượng quan Lưu Vân đang ném lộ hoa về phía cửa. Cô ta thấy thế nhanh chóng quay đầu, hàn học nhìn là Uyển đang cúi mặt đứng cạnh. Không nhận thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt của Lạc Uyển, nhưng lại thầm chắc chắn rằng Lạc Uyển đang cười nhạo cô. Con vấn nộ của thẩm cơ đã thiêu dụ lý trí. Cô ta vốn có tất cả nhưng lại bị Lạc Uyển cướp đi từng thứ một, cướp sạch sẽ. Điều đáng hận nhất là trên mặt cô gái mang tên Lạc Uyển này lúc nào cũng khoác vẻ mặt nhạt nhạt, yên bình, tựa như xuyên thấu mọi thứ. Giày cao gót của thẩm cơ Nệm trên nền đá hoa vang lên Từng tiếng cồm cộp Cô ta bước đi rất nhanh Còn Lạc Uyển và Lý Đại Lộ Chỉ đưa mắt nhìn nhau cười gượng Cả hai người đều không biết phải làm gì Với thẩm cơ vừa phóng túng vừa đại tiểu thư này Lát sau Có chiếc xe đỗ trước tòa nhà Nghe thấy mấy tiếng bước chân Từ tốn nện trên con đường đá Lạc Uyển và Lý Đại Lộ Vội chạy đến đứng bên cửa nghênh đón Ông già thiện thanh bước vào Nhìn thấy Lạc Quyền và Lý đại Lộ đứng bên cạnh để nói. Thượng qua Lưu Vân đâu? Vừa rồi ở trên xe, ta đã nghe quản gia nói. Ô chào, chuyện này ta cũng đã nghĩ đến. Lần này ta đến để nhận cho cốt của tiểu mộ mang đến chỗ ta. Để cậu ấy được ở bên cạnh bầu bạn cùng bà. Ông, làm sao ông biết bà đã chết thế nào? hay ta đã sớm nhắc thượng quan thanh. Nói trong nhà bà ấy có nợ máu quá lớn, nếu cứ tiếp tục sẽ có người đời đời kiếp kiếp chẳng được siêu sinh. Lúc thượng quan thanh còn trẻ cũng đã từng gặp sư phụ tôi nên có học qua một hai chiêu. Vì thế biết xem tình hình nhà cửa, nhất định bà ấy đã nhìn thấy thứ gì đó nên mới chấp nhận hy sinh bản thân như vậy. Bái muốn chuyên trở linh hồn các cô gái trẻ đã bị tiểu mộ giết kia. Ông giả thiện thanh lắc đầu nói. Bà chết là do tự sát Lạc Uyển sợ hãi hỏi Đương nhiên không phải Chỉ là dùng sự tổn thọ để câu sự tương xót của ông trời Giảm nhẹ tội lỗi của tiểu mộ mà thôi Gánh chịu một phần oán hận cho gia tộc thượng quan mà thôi Ông giả Thiện tanh nhìn vào mặt Lạc Uyển nói Cô không cần phải lo lắng Ta nhất định sẽ khuyên giải thượng con Lưu Vân Không được phụ tại tâm nguyện của bà Dạ vâng Lần đầu tiên Lạc Uyển cười vui như vậy. Cô bảo quản gia đi mời ông lão thần tiên này đến cũng chính là nhờ ông. Cô bảo quản gia đi mời ông lão thần tiên này đến, Cung Trinh Lạp muốn nhờ ông tụng kinh giúp Tiểu Mộ nhanh chóng chưa sinh tịnh độ. Cô biết chỉ ông ấy mới có thể khuyên thượng qua lưu vân, giúp anh sớm bước ra khỏi sự u ám. Ông già Thiện Thanh bước đến trước cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ nói: Duyên đến duyên đi, nhân quả lươn hồi Lưu Vân, cháu còn cố vướng chấp vào vòng yêu hận đến khi nào nữa Chấp nhận gạt tiểu mộ ra để cậu ấy không còn lưu luyến về cháu Để cậu ấy đi tìm một gia đình tốt mà đầu thai Sự lưu luyến của cháu bây giờ trở thành nỗi vướng bận với cậu ấy Một khi đã có vướng bận, cậu ấy sẽ không siêu sinh đầu thai được Khá lâu sau đó, cửa phòng mới từ từ mở ra. Thượng Qua Liêu Vân bước ra. Trong lòng vẫn ôm chặt hộp cho cốt là mặt ngọc của tiểu mộ. Anh ấp nó trong lòng ngực, không hề có giọt nước mắt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Anh chậm chặt cho bình cho cốt vào tay ông già thiện thanh, sau đó ngón tay khẽ nắm chặt lại. Rồi đưa mắt nhìn vẻ khoan thai bình thản, cùng ánh mắt như nhìn thấu vạn vật của ông già thiện thanh. Bàn tay anh lưu luyến không muốn rời bình cho cốt Cuối cùng cũng trao đi Anh có cảm giác như đã mất đi một phần cơ thể Một lát sau Ông già thiện thanh quay người bước đi Khi đi qua Lạc Uyển Ông dừng lại rất lâu Sau đó ngoái đầu sang nói như ra lệnh với Lạc Uyển Đưa tay phải đây Lạc Uyển ngơ ngác đưa tay ra Chỉ thấy ông già thiện thanh kia Lấy từ trong lồng ngực ra Một sợi dây màu đỏ cũ kỹ Định buộc cho Lạc Uyển Bé gái hoang mang nhìn Sau đó liền nói Ông, đây là dây kéo dài mạng sống Cái này để cho ông dùng vào lúc cuối đời Sao ông có thể cho người khác Ông đã tìm bao nhiêu năm nay Mới thấy một sợi dây như thế Dây kéo dài mạng sống Lạc Uyển sợ hãi Rụt tay lại Ông, cháu không thể nhận món quà quá lớn như vậy được Hề, hey, tôi già rồi, sống thêm vài ngày hay ít đi mấy ngày đâu có sao. Nhưng cô không thể thế được. Cuộc hẹn gặp cánh cửa xanh của cô sắp hết hạn rồi. Nếu không có dây kéo dài sinh mạng này, thì chẳng lâu nữa cô sẽ chết. Tại sao cô không cho hai người đàn ông này biết vì sao họ đều không bảo vệ cô? Ông già thiện thanh chất vấn. Vì sao? Hai người đàn ông giật mình nhìn Lạc Uyển. Họ chỉ mới nghe thấy việc phải tìm cánh cửa xanh Nhưng không hề biết rốt cuộc lại còn mấy ngày Cũng không biết quá hạn mà chưa tìm ra thì Lạc Uyển sẽ chết Vì sao em không cho anh biết? Mắt thượng quan Lưu Vân đã đỏ ngầu Ông già thiện thanh buộc sợi dây kéo dài sinh mạng vào tay Lạc Uyển rồi nói Đáng tiếc tôi chỉ tìm thấy một sợi dây kéo dài sinh mạng Nếu có thể tìm được thêm sợi dây kéo dài sinh mạng khác Buộc cả vào hai tay thì cô có thể chống trọi được đến lúc tìm ra cánh cửa xanh Vậy làm thế nào? Lý đại lộ hỏi Anh nghĩ sợi dây kéo dài sinh mạng dễ tìm thế sao? Cô bé kia hỏi vẻ trách cứ Đây đã là bảo bối tốt nhất của ông rồi Nó vốn được dùng để kéo dài sinh mạng của ông Không sao Lạ Uyển đưa tay sợi dây đỏ bình thường hơn cả mức bình thường Dù có vẻ hơi cũ nhưng màu đỏ kia rất dễ chịu Cô ngẩn đầu cười Thật không sao mà Ông già thiện thanh vừa bước ra ngoài vừa nói Cô đã có duyên phận với dây kéo dài sinh mạng như vậy Thì hãy cố gắng suy nghĩ Trong đời cô từng xuất hiện sợi dây màu đỏ nào khiến cô lưu luyến không thôi chưa Có sợi dây màu đỏ nào tác động đến tất cả hồi ức của cô không Có sợi dây màu đỏ nào khiến cô cảm thấy ấm áp không Sợi dây đó không chừng chính là dây kéo dài sinh mạng của cô đấy Lạc Uyển nhớ lại lúc còn nhỏ Cô chạy đến trước mặt mẹ Mẹ, con cũng muốn có dây chuyền Lan lan nhà hàng xóm có rồi Người mẹ đang bận rộn trong bếp vẫn ngẳng đầu lên Đưa tay xoa đầu cô nói Nhưng mẹ không có Cô liền bật khóc bởi cô cho rằng đó là chuyện nghiêm trọng Giống như trời sắp sập tới nơi Bởi không có dây chuyền thì sẽ không có cơ hội chơi cùng các bạn Người mẹ nhìn hai hàng nước mắt của cô đột nhiên xóa tóc ra Rồi một sợi dây màu đỏ rất dài đã ở trong tay Mẹ buộc một chiếc bông tai lên sợi dây màu đỏ đó Sau đó ghé khẳng đeo lên cổ lạc huyền Sợi dây màu đỏ đó chính là tình yêu thương của mẹ dành cho cô Sợi dây chuyền đó rốt cuộc đang ở đâu Tìm thấy sợi dây đỏ này có lẽ sẽ tìm thấy hy vọng sống Cô đưa mắt nhìn bóng già thiện thanh đã ra khỏi cổng, hai người đàn ông vây lại hỏi Em có cảm nhận được sợi dây màu đỏ ấm áp nào không? Có thì có, nhưng có lẽ là để ở nhà không mang đến đây Đó là chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước rồi, cũng không biết để ở đâu nữa lão Uyển nghĩ một lát rồi trả lời Nghe thấy cô này, thượng quan Lưu Vân quay đầu lại bảo quản ra, mau đưa trực thăng ra Lạc Uyển quay đầu sừng sốt nhìn anh, thượng con Lưu Vân kéo cô ra ngoài, còn Lý Đại Lộ vẫn ngơ ngác đứng đó. Thượng con Lưu Vân gọi, còn đợi gì nữa, bây giờ tới nhà Lạc Uyển, tìm cho ra thứ cứu mạng kia đi. Ba người đang vội vã chuẩn bị lên đường, thì nhìn thấy một cô gái đứng ở cổng, là thẩm cơ. Vừa thấy thượng con Lưu Vân đi ra ngoài, cô ta tươi cười muốn chạy lại đón. Nhưng lại thấy bộ dạng Thượng Quang Lưu Vân gấp gáp đi về phía bãi cỏ đằng sau. Thì liền hỏi lớn. Anh đi đâu vậy? Tới nhà Lạc Uyển Lý Đại Lộ không khách khí trả lời. Em cũng muốn đi. Thẩm cơ nói với theo sau. Cô đi làm gì? Cô giúp được gì? Thượng Quang Lưu Vân quay đầu hở hứng nói. Mắt Thẩm cơ ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương nhìn ba người nói. Một mình em ở lại đây rất sợ. Em muốn đi cùng mọi người. Lạc Uyển mềm lòng, kéo tay cô ta nói, đi thôi, dù sao thêm một người tìm cũng tốt. cô cuối cùng là cố tình nói cho tượng quan Lưu Vân nghe, anh cố kiềm chế khó chịu, không nói gì, liền quay người bỏ đi. Máy bay trực thăng đã đến, luồng khí cực lớn thổi dạt lá cây, bốn người ngồi lên đó. Đây là trò chạy đua với thời gian, nếu Lạc Uyển thua, cái giá phải trả sẽ là sinh mạng cô. Trực thăng bay mấy tiếng mới đến nhà Lạc Uyển, nơi đó là một thị trấn non xanh nước biếc vô cùng cổ kính. Máy bay trực thăng đổ trên sân vận động của trường tiểu học. Bốn người bước xuống, sau đó Lạc Uyển vội chạy về nhà mà không kịp trả lời những câu hỏi hiếu kỳ của bà con trong thị trấn. Nhà cửa đã dọn dẹp lại toàn bộ. Từ khi mẹ qua đời, bố cũng bỏ đi từ lâu. Riêng Lạc Uyển cũng sớm tự lập bên ngoài, hiếm khi về nhà. Tuy nhà cửa vẫn còn đó nhưng vì chẳng có ai quét dọn nên vừa đẩy cửa vào thì bụi bọn đã sốc lên mặt. Lạc Uyển chỉ vào một dãy ngăn kéo ở góc tối nói, rất có thể nó ở đó, là một sợi dây màu đỏ, trên đó có buộc một chiếc bông tai rất bình thường, trông giống như dây chuyền, vì chẳng đáng giá nên chắc chắn không có ai cầm đi đâu. Em lên gác sát tìm trong hòm xem sao. Lạc Uyển bước tới cầu thang trèo lên các sếp còn thượng qua Lưu Vân và thẩm cơ mở ngăn kéo bắt đầu lục tìm. Mắt thẩm cơ đột nhiên bừng sáng, một sợi dây màu đỏ đã ở trước mắt, trên đó rõ ràng là một chút bông tai. Cô đang định đưa tay ra cầm thì tiếng gào của Lý Đại Lộ vọng lại. Lạc Uyển, Lạc Uyển, em sao rồi? Lưu Vân vội đi lên cầu thang. Còn thầm cơ liền nhân cơ hội đó cầm sợi dây, dây màu đỏ bỏ vào túi sách mang theo bên người Lạc Uyển vừa lên đến các xếp thì tấm thảm được treo trên trần nhà rơi xuống Lại kết hợp với đồ đạc lâu ngày không ai lau chùi Nên bụi bẩn bay khắp nơi khiến cô thấy hơi chóng mặt Cô tới mở chiếc hòm lật dở từng thứ ra Quần áo cũ được ném đầy trên nền nhà càng khiến bụi bay lên khắp nơi Cô lật hết chiếc này lại ném chiếc khác chẳng tìm thấy sợi dây màu đỏ đó ở đâu. Cô hít sâu một hơi, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên phát hiện dưới gầm chiếc giường có chiếc gác xếp bất thỉnh lành phát ra tiếng động. Cái gì vậy? Lẽ nào là chuột, lâu không về ngôi nhà này cũng hỏng hết rồi. Cô cẩn thận dè dặt búi xuống, bỗng nhiên phát hiện có một cánh tay với 5 ngón tay thon nhỏ thỏ ra ngoài. Nhưng bàn tay đó tuyệt nhiên không phải bàn tay của người sống. Bởi bên trên đó đầy những vần đen kinh sợ Cô hoảng hốt lùi lại phía sau Dường như cô đã nhìn thấy bàn tay này ở đâu đó Cô nghiến răng ken kết Người này rớt cuộc là ai Muốn cho mình biết điều gì sao Đã đến nước này rồi Lạc Uyển cũng chẳng sợ gì nữa Cô đứng dậy tiến tới chiếc giường Đưa tay ra kéo chiếc chiếu trên đó Thì thấy dưới gầm giường chẳng có ai Chỉ có một chiếc hòm gỗ nhỏ Trông rất cũ kỹ để đó Cô mở ra xem thì chỉ thấy một số đồ dùng cũ như gương trang điểm, son môi, phấn đã đóng cục, một chiếc khăn tay, một chiếc lực gỗ. Cô lật đi lật lại cũng chẳng tìm thấy thứ gì khác. Có vẻ đây là hộp trang điểm của một cô gái. Nhưng những thứ này cũng bình thường mà, bàn tay kia muốn nhắc mình điều gì sao? Món tay Lạc Uyển đột nhiên đau nhói, cúi xuống nhìn thì đó là một chiếc kim theo. Trên đó còn có cả một sợi dây dài màu đỏ. Màu này Lạc Uyển cũng rất quen. Cái kim này có phải là kim theo đôi giày màu đỏ? Cô bắt đầu ra sức lật cái hòm, muốn tìm đôi giày theo hoa màu đỏ mà mình muốn tìm kia. Mỗi lần trước khi mình gặp nguy hiểm đều nhìn thấy đôi giày ấy. Nhất định nó phải chưa ẩn bí mật quan trọng gì đó. Đúng lúc đang bối tung đống đồ, cô chợt cảm thấy phía sau hình như có người đứng nhìn. Cô giật mình quay đầu lại nhưng chẳng có gì, nhìn trái ngó phải vẫn không có gì. Có lẽ vì quá đa nghi nên cô không dám nghĩ nhiều nữa, liền bỏ đầu xuống rồi đi ra ngoài. Lúc đóng hòm lại cô vẫn thẫn thờ dây lát bởi có cảm giác là hình như cô đã nhìn thấy cái gì đó. Hai tay cô run dậy cầm chiếc gương, khẽ khẳng soi lên đó. Trong chiếc gương kia là gương mặt cô, di chuyển chiếc gương xuống dưới rồi lại lên đến cô. Sau rồi lại lướt sang bên vai Cô thấy một chiếc giày đang dẫm trên vai trái Tiếp tục di chuyển hướng sang vai phải Quả nhiên cũng có một chiếc giày khác qua điều trên giày lần này thực sự có người đứng Vừa rồi đã nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai Hóa ra con ma lại đứng trên vai Cô không dám nhìn lên phía trên Chỉ thấy bàn chân con ma kia đang đi lên hai vai Đứng rất vững trãi Lần này cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ đôi giày hoa, trên mũi giày còn có hai chữ nhỏ, Thù Nhi. Cô vừa đọc lên từ đó, máu miệng đột nhiên phun trào, lồng ngực đau nhói, cơ thể ngã nhào xuống đất, cảm giác hoa mắt chóng mặt, không còn sức sống. Cô cố gắng ngẩn đầu nhìn lên, thì thấy con đường chảy đá xanh. Bỗng nhiên tất cả các cánh cửa sổ hai bên đường lọt vào mắt cô đều mang một màu xanh ngọc bích. Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân nghe thấy tiếng ủịch phát ra từ trên gác. Thầm nghĩ nhất định có chuyện không hay xảy ra rồi, nên cả hai đều ào chạy lên gác. Chỉ thấy Lạc Uyển đang ngã nhòi xuống nền nhà, khó khăn lắm hai người mới đỡ cô dậy được, đặt nằm lên giường. Lúc này Lạc Uyển đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Lý Đại Lộ thấy nhịp thở của Lạc Uyển đang yếu dần, biết là cô không trúng trọi được lâu nữa liền quay đầu lại nhìn Thượng Qua Lưu Vân. Hai người cô hồ đã hiểu nên bắt đầu gọi người trong thôn đến. Thượng qua Lưu Vân đưa cho người trong thôn từng nắm từng nắm tiền rồi bỏ họ dù có phải đáo đất lên cũng phải tìm bằng được sợi dây màu đỏ đó. Còn thẩm cơ cũng bận rộn bên trong, chỉ có Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân vẫn bên cạnh Lạc Uyển. Thời gian đã đến kỳ hạn, nếu không có sợi dây kéo dài sinh mạng của ông già Thiện Thanh tặng cho thì có lẽ Lạc Uyển đã không thể chống chọi được. Nhưng dù sao, cô vẫn sẽ cố gắng trông trọi, một khi vẫn chưa đến giây phút cuối cùng, cô tuyệt đối không buông xuôi. Lạc Uyển đã bắt đầu rơi vào trạng thái bán hôn mê, không ngừng kêu khát trên giường. Nhưng dù có uống bao nhiêu nước, cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Đại Lộ thấy bộ dạng của Lạc Uyển như thế, liền nghĩ đến những lời ông già thiện thanh nói nhỏ lúc đi ra. Máu của người mắt trời là quý nhất, tuy không thể phá vỡ cánh cửa xanh, nhưng chí ít có thể kéo dài thêm thời gian. Cậu phải tự biết mình nếu không chịu được nữa thì đừng miễn cưỡng. Lý Đệ Lộ đột nhiên đưa cổ tay lên miệng, cắn mạnh, máu phun ra như dòng suối nhỏ, anh đặt vết thương chảy mạc, anh đặt vết thương đang chảy máu kia lên môi Lạc Uyển. Máu vừa chảy vào trong miệng thì khuôn mặt trắng xanh kia của Lạc Uyển lại hồng hào trở lại. Thượng Quan Lưu Vân im lặng, mắt đỏ ngầu Quay đầu lại nói với đám người trong thôn, tìm cho tôi, tìm thấy rồi muốn gì tôi cũng cho. Anh quỳ xuống nắm lấy tay Lạc Uyển, đột nhiên nói với Lạc Uyển đang hôn mê, cầu xin em đừng chết, đừng bỏ anh lại một mình. Thẩm cơ đứng gần đó nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cơn giận trong lòng lại bùng lên như có thể hủy diệt tất cả. Cô ta nhặt một chút bật lửa rồi chạy ra ngoài, nhưng muốn tự tay đốt sợi dây đỏ này. Tuy cô ta không biết sợi dây đỏ này có tác dụng gì nhưng cô ta lại biết rõ ràng nếu không có sợi dây lạc huyền chắc chắn sẽ chết. Người trong thị trấn đều tập trung ở nhà lạc huyền nháo nhác đào đào bới bới để tìm sợi dây màu đỏ kia. Có rất nhiều sợi dây màu đỏ được tìm thấy, nào là dây len đỏ, dây vải đỏ nhưng chẳng có sợi dây màu đỏ buộc chiếc bông tai kia. Thượng qua lưu Vân lòng như lửa đốt cứ đi đi lại lại bên cạnh Lạc Uyển và Lý Đại Lộ Vừa kêu người khác gọi bác sĩ đến vừa kêu Lý Đại Lộ truyền máu Tất cả mọi người đều theo sự chỉ huy của anh Nỗi hoang mang lo sợ đã tràn lan khắp cả thị trấn Thẩm cơ cười gần độc ác lùi sâu vào một góc tối Đó là dân sau nhà Lạc Uyển Bên cạnh đó còn có một cây hòe Cô ta chạy đến phía cây hòe đó Sau khi đã xác nhận không ai có thể nhìn thấy mình nữa, cô mới lôi sợi dây màu đỏ từ trong túi ra, tay phải cầm bật lửa. Ngọn lửa màu xanh bùng lên rất cao, hình như đây là chiếc bật lửa mới chưa dùng lần nào. Cô ta cười nhăm hiểm, đưa sợi dây tới gần ngọn lửa. Sợi dây đỏ kia vừa gặp lửa liền co lại, chỉ cần thêm một phút nữa thôi, sợi dây đỏ này sẽ trở thành cho tàn. Cùng lúc đó trong nhà vọng lại tiếng thét kinh hoàng của Lạc Uyển. Trong lúc hôn mê, cơ thể cô đột nhiên co lại, răng đánh cầm cập. Lý Đại Lộ mặt tái xanh, vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền giữ chặt cơ thể không ngừng co giật của cô lại, rồi nói với Thượng Quan Lưu Vân, "Giữ miệng cô lại, nếu không cô sẽ cắn vào lưỡi mà chết." Thượng Quan Lưu Vân giữ chặt đầu cô, cảm giác như Lạc Uyển sắp bốc cháy, anh nắm chặt tay Lạc Uyển Chẳng hạt trên tay cơ hồ đã nóng đến mức như bị nung trong lò thiêu, cháy đỏ rồi. Thẩm cơ nhìn sợi dây đỏ cháy nhưng nó không bén lửa như những sợi dây bình thường. Cảm giác như đang đốt trên thủy tinh vậy, thật kỳ lạ. Cô ta ra sức đốt sợi dây kia, cuối cùng chợt thấy sợi dây rung lên một cái, dường như có thứ gì đó đã bị đứt. Thưởng qua Lưu Vân và Lý Đại Lộ đều thẫn thờ nhìn cánh tay Lạc Uyển đột nhiên buông thõng xuống. Người nằm yên trở lại, sự đau đớn kia cơ hồ đã thưa qua, nhưng thay vào đó là giấc ngủ sâu vĩnh hằng. Tay Lạc Uyển thõng xuống mép giường, sợi dây chằng hạt nóng bỏng đã đứt, bắn tung khắp nơi. Chằng hạt này đã cố sức gánh chịu sự đau đớn cho Lạc Uyển, cuối cùng cũng đã đứt. Lạc Uyển rơi vào hôn mê thật sự, ai cũng có thể thấy được điều này. Cô chỉ thở hắt ra mà không hề hít vào Dường như không còn chống trọi được lâu nữa Lý đại lộ đưa cánh tay chảy máu lại Nhưng cô đã không thể uống được nữa Lý đại lộ đề vào hết lần này đến lần khác Nhưng máu cứ từ từ tràn ra theo khóe môi lạc uyển Thượng qua liều vần vỗ vào mặt cô Trái tim rụng rời đau đớn Lúc này đây ai còn nhớ ai yêu Lúc này đây ai còn nhớ ai yêu ai Chỉ cần được sống lại đã chuyện rất tốt rồi. Mới vừa rồi còn nói chuyện, còn đi được, đột nhiên ngã một cú thì thần chết cơ hồ đã đối diện với cô. Cảm giác đó thực sự khiến ta thật khó chấp nhận. Đầu thượng quan Lưu Vân càng lúc càng đau như bú bổ. Anh quỳ xuống nhặt những tràng hạt kia. Vật mà bà yêu quý nhất, anh biết đó là của hồi môn lúc trẻ của bà. Chàng hạt đó vẫn nóng như lửa đốt khiến Thượng quan Lưu Vân không có cách nào nhặt lên được. Thẩm cơ vẫn đứng phía sau gốc cây hòe phấn khích đốt sợi dây đỏ. Nhưng ngọn lửa bập bùng vài lần rồi lại tắt ngấm. Tất cả lại chìm trong bóng tối. Cô ta vừa trách cái thị trấn nhỏ nghèo nàn này vừa bật lửa không ngừng. Nhưng ngọn lửa cứ bật lên lại tắt. Cơ hồ có người nào đó đang thổi tắt nó. Thẩm cơ thấy rất kỳ lạ. Bất chợt cảm giác một bên cô lành lại Dường như có người đang hà hơi lên đó thì phải Cô ta chẳng quan tâm nhiều Vẫn cố gắng bật lửa lần nữa Ngọn lửa kia chiếu sáng một khoảng đêm đen tối xung quanh Trong ánh lửa bập bùng Cô phát hiện trên sợi dây đỏ trong tay Còn có thêm một sợi tóc đen rất dài khác Trên dây đỏ tại sao lại có một sợi tóc Tay cô ta run lên bẩn bật Đây chắc chắn không phải là tóc cô Bởi vì tóc cô nhuộm màu nâu đỏ Còn sợi tóc này rất mềm, vừa nhìn liền biết là không phải của cô. Trong lòng bắt đầu lo lắng, cô không dám bật lửa nữa, đành lấy răng cắn sợi dây đó. Chẳng hiểu sao miệng vừa chạm vào sợi dây lại giống như đang hôn lên vật gì đó vậy. Cảm giác lạnh lạnh, trơn trơn tựa ra người. Lẽ nào có người đang đứng trước mặt mình? Cô ta cố bật lửa. Ngọn lửa vừa bông sáng thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô cứng đờ bất động. Trên sợi dây đỏ trong tay cô còn treo một cái đầu người. Đó là cái đầu của một cô gái xinh đẹp nhưng đôi mắt đờ đã nhìn cô. Khóe miệng còn đầy máu tươi, trên cổ có vết cắn đo đỏ. Vừa rồi không phải thẩm cơ cắn sợi dây đỏ mà là cái cổ bị đứt của người con gái này. Mồ hôi trên trán thẩm cơ túa ra, khóe miệng người kia chậm rãi nói. Vì sao cô đốt sợi dây của tôi? À! Một tiếng thét vang trời, thẩm cơ quay người bỏ chạy. Thẩm cơ kêu gào chạy vào trong nhà. Mọi người bên trong đều ngừng toàn bộ động tác, sững sở quay đầu lại nhìn. Cô ta thấy người khác đều nhìn tay mình bởi vì trên tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ kia. Khuôn mặt thượng quan Lưu Vân biến sắc, trở nên lạnh băng. Lao đến một tay anh cướp lấy sợi dây kia, thẩm cơ lập tức nói. Đây là sợi dây em vừa phát hiện thấy dưới phiến đá nhô bên ngoài nhà. Vui quá. Nhưng biểu hiện trên mặt cô ta thì tất cả đều chẳng nhận ra sự vui mừng ở đâu. Nụ cười quá ư là gượng gạo. Nhưng thượng quan Lưu Vân không muốn đếm sửa đến cô ta nữa. Anh quay người đi, lúc này mặt Lý Đại Lộ tái mét. Nếu vết thương tiếp tục chảy máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng khi sợi dây đỏ kia vừa được buộc vào tay Lạc Uyển, mắt Lạc Uyển liền mở. Mở ra thi hy vọng sống sót. cô điều chỉ trong thoáng chốc sau đó cô lại nghiêng đầu rồi lịnh đi. Còn Lý Đại Lộ cũng ngã xuống. Thượng qua Lưu Vân vẫn ở đó kêu gào thảm thiết. Quan cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Lý Đại Lộ được khiêng đi cầm máu. Còn thẩm cơ đở đẫn đứng đó giống như bị người khác nện mạnh một cú khiến đầu óc bụ mẫm. Trong lòng cô ta vừa sợ vừa hận. Nhưng dù sao tính mạng của Lạc Uyển cũng đã được giữ lại. Màn đêm trầm lặng và yên tĩnh, Lục Uyển cũng dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô không hề biết mình đã được kéo trở lại từ quỷ môn quan, mà chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, chân tay nhạy bẫng. Đưa mắt nhìn gương mặt xanh ngủ từ quận, đưa mắt nhìn gương mặt xanh ngủ của thượng quan Lưu Vân đang mệt mỏi nằm qua quát trên ghế gần đó, rồi lại như nghe thấy giọng nói của thượng quan Lưu Vân, nhanh lên, tìm nhanh lên. Trong lúc mê man giọng nói đó cứ mãi gọi cô không ngủ được. Và khó khăn lắm mới các gượng tự ngồi dậy được. Cô liền dơ tay về phía cốc nước đặt trên bàn bởi không nỡ làm người khác tỉnh dậy. Vừa rồi cô hôn mê chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người rồi. Cô phải mất rất nhiều sức mới ngồi dậy được. Nhìn thấy sợi dây màu đỏ quen thuộc kia đang buộc lên cánh tay của cô. Cô chợt nhận ra mình hình như đang bị rơi xuống vực sâu, bỗng cổ tay bị thắt chặt một cái rồi bị một sức mạnh chẳng biết từ đâu lôi trở lại. Mà có lẽ sức mạnh trên cổ tay lúc đó chính là đến từ sợi dây đỏ này. Nhưng cơ thể cô vẫn vô cùng yếu, hoàn toàn không thể tự điều khiển được mình, miệng lưỡi khô đắng, đôi tay run dày nên phải cố gắng di chuyển từng chút một. Thẩm cơ đứng bên ngoài cửa sổ cách đó không xa Dường như cô ta không có ý định ngủ Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến cô ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Cô ta không thần phục được Thượng Qua Lưu Vân đi ngủ Nên căm hận đứng trước cửa sổ nhìn Lạc Uyển Khi thấy Lạc Uyển không tự cầm nổi cốc nước Liền lén hờ một tiếng sau đó bỏ đi Tự tìm cho người cho mình Lạc Uyển vẫn gắng sức với cốc nước Đột nhiên bên cạnh cốc xuất hiện một bàn tay Bàn tay đó quen thuộc và ấm áp biết bao Mọi thứ trước mắt lạc huyền đột nhiên nhòe đi Hình như cô nhìn thấy người mẹ đã chết đang cầm cốc nước đến bên cô Còn cô đã trở lại tuổi thơ, bị ốm nằm trên giường Mẹ cầm cốc nước đường trắng đã pha, dịu dàng bước đến bên giường Cô đờ đẫn nhìn mẹ miệng lầm bẩm Mẹ, mẹ Trong lòng chợt xuất hiện hàng ngàn câu hỏi Không biết mẹ lúc này là người hay ma Mình đang hồi tưởng lại hay rơi vào ảo giác Người mẹ vẫn giác vẻ như xưa Bê cốc nước đến Cô muốn dơ tay ra chạm vào mẹ Nhưng cơ thể đã mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa Nhìn thấy trên cổ mẹ hình như đeo sợi dây đỏ mà mình muốn tìm Lạc Uyển ngừng đầu nhìn mẹ khét hỏi Mẹ là mẹ vẫn luôn giữ sợi dây đỏ này Người mẹ chỉ mềm cười không nói Lặng lẽ bê cốc nước ngồi trước giường Lúc nhỏ mỗi lần Lạc Uyển bị ốm Mẹ đều bê nước ngồi như vậy Tuy không thể ốm thay cho Lạc Uyển Nhưng mẹ luôn sẵn lòng ở bên con gái Kể chuyện rồi hát cho cô Quả nhiên lúc này mẹ lại bắt đầu hát Mẹ kể lúc mẹ chưa lấy chồng Đã từng theo đoàn kịch trong thôn học qua mấy câu Sau này cùng với sự phát triển của điện ảnh tivi và các trò giải trí Thì đoàn kịch cũng nhanh chóng bị giải tán Nhưng giọng của mẹ vẫn ngọt ngào như vậy Vừa cất lời đã có thể mang lại sự bình yên cho mọi người Bài hát này cô được nghe rất nhiều lần Là bài hát mẹ thích hát nhất Lời bài hát như thấm sâu vào trái tim lạc viện Từng câu từng câu Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào Biết bao nhiêu chuyện đã qua đi Tự đáy lòng Lạc Uyển trào lên một cảm giác vô cùng thê lương. Khi nghe bài hát này, đôi mắt Lạc Uyển đan lệ tuôn trào, hai hàng giống như khi thấy người yêu đi xa, thấy sự cô quạnh vô cùng. Người mẹ hát xong liền ngoái đầu nhìn Lạc Uyển chiều mến, sau đó bóng mẹ dần trở nên trong suốt, từ từ biến mất trước mặt Lạc Uyển. Lạc Uyển giật mình dơ tay về phía bóng mẹ, miệng không ngừng gọi, mẹ mẹ đừng đi. Chỉ có một bàn tay chìa ra lắc gọi cô. Cô mở choàng mắt thì thấy khuôn mặt Thượng quan Lưu Vân. Anh mừng rỡ nhìn cô miệng lầm bầm. Cuối cùng em đã tỉnh. Lạc Uyển sao vậy? Em lại mơ ác mộng nữa à? Vì sao mặt đầm đề nước mắt thế kia? Lạc Uyển nhìn Thượng quan Lưu Vân hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lẽ nào vừa rồi thực sự chỉ là ngủ mơ. Cô quay đầu nhìn cốc nước kia, quả nhiên. Vẫn đặt ở chỗ mà tay mình không với được. Cô đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác ươn ướt. Vừa rồi người mẹ mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là hình ảnh nhớ lại của những ngày tháng đã qua. Chỉ là giấc mơ như tất cả các giấc mơ ban đêm khác. Thượng qua liều vần đỡ lạc huyền rồi ngồi đưa cho cô một góc nước. Cô sau khi đã tỉnh táo hơn một chút lại bắt đầu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nếu là mơ Thì vì sao mình có thể nhớ rõ Từng chi tiết như thế Nhưng nếu không phải là mơ Thì tại sao mẹ không nói rõ Những lời muốn nói với mình Mà chỉ hát thôi Đột nhiên cô cảm thấy trong miệng mình Có mùi tanh của máu Cô liền nhổ ra rồi nói với Thượng Quang Lưu Vân Có phải thứ em vừa uống là máu về không Sao nước này có mùi tanh Lạc Uyển cố tình châu đùa Để xoa dịu bầu không khí Nhưng mà Thượng Quang Lưu Vân Chợt tối sầm lạ. giờ cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền nắm tay Thượng Qua Lưu Vân hỏi. Lý đại Lộ đâu? Tại sao không thấy anh ấy? Anh ấy đang nghỉ. Thượng Qua Lưu Vân khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn về phía gian phòng nhỏ. Lạc Uyển giận dữ ngồi dậy, hướng về phía gian phòng nhỏ. Lý Đệ Lộ đang nghỉ nói. Sao có thể như vậy? Em vừa mới khỏe lại, anh ấy lại không đến thăm mà đi nghỉ một mình thế hả? Thượng Qua Lưu Vân liền khuyên cô nói. Anh ấy đã mất máu quá nhiều Đang điều dưỡng Mất quá nhiều máu Lạc Uyển hỏi về lo lắng Tại sao? Anh ấy bị thương à? Vì sao lại bị thương? Thượng Qua Lưu Vân nhìn ánh mắt lo lắng của Lạc Uyển Đột nhiên cắn răng nói Không cẩn thận nên bị va vào một vật Em đừng lo lắng Vừa mới khỏe lại Nên đừng để ý đến những chuyện như vậy Sẽ không tốt cho sức khỏe Anh ấy không sao Chỉ là mệt, nghỉ một chút là khỏe thôi Lạc Uyển yên tâm ngủ thiếp đi Thế nhưng mấy câu hát kia cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu Từ xa vọng lại nhưng khi lọt vào tay lại rất đối rõ ràng Vì sao mày lại hát khúc hát thê lương như thế? Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến mình? Cả đêm Lạc Uyển chỉ suy nghĩ đến chuyện này Thời gian còn lại quá ư ngắn ngủi Mặc dù cô đã buộc sợi dây kéo dài sinh mạng, nhưng cũng chẳng biết có thể kéo dài được bao lâu. Trời vừa sáng, cô quyết định đi vào trong thôn hỏi mấy người già trong cánh hát về lai lịch của khúc hát kia. Trời đã sáng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ. Sắc mặt Lạc Uyển đã hồng hào trở lại. Sau khi ăn xong chút cháo, cô liền nói với thượng quan Lưu Vân là muốn đi đến thôn nơi mẹ sinh ra. Và lớn lên Lý đại lộ cũng từ gian phòng nhỏ đi ra Lạc huyền vui mừng sách túi Lúc này thầm cơ lại mang đến một tin xấu Là tất cả người trong thôn đó đã chuyển đi hết rồi Lạc huyền thất vọng nói Thôi được, thuận theo số mệnh thôi Chúng ta trở về Về đâu? Thượng qua Lưu Vân và Lý đại lộ cùng hỏi Về thành phố thôi Em nghĩ rồi vẫn phải tìm ông già thiện thanh Để hỏi một số chuyện Không biết ông già Thiện Thanh có biết hát kịch không? Lạc Uyển vừa đi xa vừa hỏi thượng quan Lưu Vân. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này cô còn muốn đi tìm người hát kịch sao? Không phải bị sốt đến mất trí rồi đấy chứ? Trên đường về thành phố, mọi người đều im lặng không nói gì. Chuyến đi này mặc dù có cả nỗi sợ hãi và sự nguy hiểm, nhưng cuối cùng đã tìm được sợi dây kéo dài sinh mạng. Có điều con đường trước mặt lại càng trở nên mênh mông mù mịt. Tuy trong lòng Lạc Uyển mơ hồ có cảm giác gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Được rồi, không cần nghĩ nữa. Bây giờ đành phó mặc cho số phận, qua được ngày nào biết ngày đó. Lạc Uyển tựa đầu vào ghế ngắm nhìn hình dạng các đám mây trên bầu trời đang không ngừng thay đổi giống như cuộc đời mình vậy. Vừa vào thành phố, Thượng Qua Lưu Vân đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bốn người lái xe chạy thẳng đến chỗ ở của ông già Thiện Thanh. Chỗ đó vẫn là cảnh non xanh nước biếc như thế, vẫn là bé gái ra đón tiếp. Em gái, ông đâu? Thượng Qua Lưu Vân hỏi. Đi rồi. Lần này cô bé lại khá nhiệt tình với Thượng Qua Lưu Vân. Đi đâu? Khi nào về? Lạo Yền vội hỏi. Cô bé đó liền nhách mép vẻ không thích. Lạc Uyển bởi lần nào cô đến đây đều gây phiền phức cho ông. Không biết, ông đi đâu chẳng bao giờ cho em biết địa điểm về thời gian về cả. Lời bé gây đó nói trái với sự thật. Lạc Uyển ngồi trên bậc thềm cúi đầu than thở. Mấy người đứng trước mặt cô đều không biết nên làm thế nào. Lúc này, Lạc Uyển cảm thấy mình đang bị mất phương hướng. Dù đến bất cứ chỗ nào, dường như cũng là ngõ cụt. Cô ngồi đó rồi bảo thượng qua Lưu Vân, Lý Đại Lộ và thẩm cơ đi ra. Cô muốn ở lại một mình. Thượng qua Lưu Vân đi thắp hương cho bà và tiểu mộ. Lý Đại Lộ sóc mặt vẫn còn tái xanh đến ngồi trước cái bàn gần đó uống trà. Còn thẩm cơ không thể nhấn nại thêm được nữa, lời ngồi phè xuống một chỗ thoải mái nhất. Tiếp đó đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến mình hay không. Thẩm cơ ngồi đó một lát rồi đi theo thượng quan Lưu Vân vào căn phòng nhỏ đặt cho cốt của bà và tiểu mộ. Thẩm cơ muốn tận dụng cơ hội này để nói rõ với thượng quan Lưu Vân. Cho dù là vì tiền đồ sau này hay vì tiền tài và quyền thế của nhà thượng quan hay vì sự ưu tú của người đàn ông này, cô ta cũng nhất định không thể bỏ qua cơ hội này. Thẩm cơ chỉnh lại quần áo sau đó còn cẩn thận soi khuôn mặt mình qua kính cửa sổ. Bất luận xét trên bất cứ phương diện nào Mặt mũi, dáng người, trí tuệ Thì cô cũng tự tin rằng Mình yêu tú hơn lạc huyền Vì thế không thể thua một cô gái đã xấu Mà còn lúc nào cũng gây phiền phức kia được Đây là cơ hội cuối cùng của thẩm cơ Lúc này nếu có thể bày tỏ thành công Với thượng qua lưu vân Thì lạc huyền kia đành trồn bước mà thôi Cô ta cười đầy tự tin Nhìn thượng qua lưu vân Đang nghiêng mình tắp hương trong phòng Chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên thấy xúc động cô ta nhớ lại lần trước gặp nguy hiểm trong phòng tranh của tiểu mộ là người đàn ông này đã ôm cô rời khỏi chỗ ấy lúc đó cô cũng nhìn thấy dáng người nghiêng nghiêng như thế này thượng cóân thực sự rất Tuấn tú hút cô thầm ca ngợi trong lòng thầm nảy ra một mưu tính Trong lòng thầm này cô bước đến trong lòng thầm nảy một mưu tính cô bước đến trước bình cho cốt của tiểu mộ giả thắp hương dưới nước mắt <cười> trong lòng thầm nảy ra một mưu tính cô bước đến trước bình cho tốt cô bước đến trước bình cho cốt của tiểu mộ giả thắp hương,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 Tất cả đều vì Lạc Uyển Con đàn bà kia Sao không chết đi thẩm cô đứng dậy nhìn ba người Lạc Uyển, Thượng Quang Lưu Vân Và Lý Đại Lộ đang ở đằng kia Độc ác nói Các ngươi chết hết đi Các người xuống địa ngục hết đi Lạc Uyển một mình ngồi nhìn vườn hoa gần đó Cây nhài đã nở hoa Đang thu hút mấy con bướm vàng Bay lượn xung quanh Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới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 Hát miệng nhìn bé gái đang nghịch kĩ. Hát miệng nhìn bé gái đang nghịch kiếm dưới bóng cây đằng kia. Lúc này, cô bé đã đến bên cạnh Lạc Uyển. Làn da của cô bé mỏng manh, có cảm giác sẽ bị vỡ tan khi đạn súng cao su bắn nhẹ vào. Đôi mắt to tròn trông rất thanh tú. Tuy mỗi lần nhìn thấy Lạc Uyển, cô bé đều tỏ ra giận dữ, nhưng có thể nhận ra cô bé vẫn đẹp vô cùng. Lạc Uyển quỳ xuống hít một hơi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 Thì lấy làm lạ hỏi lại Anh biết phủ lý cổ kính đó ở đâu không? Thượng quan lưu vân tẫn thờ hồi lâu Mãi sau mới tỉnh Nói từng chữ từng câu Đương nhiên là anh biết Năm đó lúc gia tộc anh xây dựng tòa nhà lớn Chính anh đã đi đổi miếng đất đó Tòa nhà nào? Lạc Huyền và Lý Đại Lộ cùng hỏi Thượng quan lưu vân nói tên Thượng quan lưu vân Thượng quan lưu vân nói tên của quà nhà Khiến cả hai đều sững sờ